Thiếu niên đem người ôm ở trên đùi, nâng lên nàng mặt, nổi điên dường như hôn nàng, một lần một lần mà nhọn ướt nàng cực nóng ngôi. Vào đêm, trên ngọn cây treo lên một vòng trăng rằm. Vai chính đoàn ở trong trận này, bất chi bất giác đã đái 6 ngày. Này 6 ngày, vai chính đoàn đem có thể thí phương pháp đều thì biến, liền vẽ bùa giấy vàng đều mau dùng hết. Này nói trận như là yên tĩnh không tiếng động đêm tối xuống lại xuống dưới, thấm vào trong không khí, khó lòng phong bị, không trô nhưng trốn. Thiếu niên đứng ở nhập khẩu bậc thang. Không hề buồn ngủ mà nhìn ánh trăng, ngón tay vô ý thức mà khẽ trên cổ tay rũ xuống tới băng gạc điều. Bởi vì lăng rượu diệu, diệu cường căng bệnh thể vì hắn băng bó miệng vết thương, như là phản phệ dường như, nàng ở ban đêm lâm vào nửa hôn mê trạng thái, cả buổi chiều đều không có tỉnh lại. Ngày mai chính là lần đầu tiên nóng chảy đan. Nàng như vậy trạng thái, cơ hồ không hề chống đỡ chi lực. Hắn nhếch môi, ánh mắt hắc đến thâm trầm, phảng phất trầm tịch bóng đêm dung vào hắn hai mắt. Hắn thậm chí bắt đầu giận chó đánh mèo với chính mình miệng vết thương. Nếu như không phải lang rượu rượu Bung Tha lời nói, hắn thậm chí muốn lại đến hai đao, càng đau càng tốt. Một cái màu trắng bó người chớp động, đứng ở giếng trời, do dự một lát, chậm rãi đi vào hắn tầm nhìn. "A tỷ." Hắn kêu một tiếng. Mộ Giao tháo xuống mũ tràng, lộ ra dưới ánh trăng thanh lệ một khuôn mặt, khỏe mắt lệ trí loe quang. Trợ cung hắn mặt đối mặt, nàng biểu tình có chút có quép. Ta đến xem rượu rượu." Nàng thanh âm khô khốc. Mộ Thanh dẫn nàng vào nhà. Mộ Giao ngồi ở lang rượu rượu mép giường. Dung mang theo hàn khí tay sờ sờ cái chán của nàng, nóng bỏng. Nữ Hải Long Mi trong lúc ngủ mơ bất an mà rung động. Mộ Giao không nói gì mà nhìn Lang Diệu Diệu, thanh âm tựa hồ lây dính thượng sương sớm, ta thực thích rượu Diệu Diệu. Nàng nuốt ve Lang Diệu Diệu khuôn mặt. Mộ Giao tính tình luôn luôn thực đạm, như vậy thân mật động tác từ nàng làm ra tới, có chút mới lạ, nhưng nàng kiên trì làm. Phảng phất tiểu hài tử vụng về mà biểu hiện lưu luyến, nếu ta có muội muội, nhất định là rượu Diệu Diệu như vậy. Mộ thanh không rên một tiếng mà ngồi ở một bên, lặng im mà nghe, không có làm ra cái gì phản ứng. A thanh, ngươi phải hảo hảo chiếu cố rượu rượu. Mộ thanh bắt đầu nhìn về phía nàng. Mộ dao xoay người lại, mỉm cười nhìn chăm chú hắn, thấy hắn không mâu thuẫn. Sau một lúc lâu mới mở miệng, A thanh, ngươi tưởng cùng Á Tỷ ván tiếp theo cờ sao. Hảo. Mộ thanh dừng một chút, đáp ứng rồi. Hắn ở mép giường trên bàn thuần thục mà dọn xong cờ cụ, y đi theo từ trước thói quen, đem bạch tử đẩy cho nàng. Chúng ta hôm nay đổi giao pháp đi. Mộ dao mở miệng. Mộ thanh chấp cờ tay hơi hơi một đốn, cái gì? Mộ dao du mắt, bình tĩnh mà nói, liền ấn ngươi lần trước nói, ai trước liền thành ngũ tử, ai liền tính thắng. Kêu bàn không hạ xong cờ, cuối cùng bị nàng hứng thú rã rời mà đẩy, không nghĩ biến thành bọn họ quyết liệt phía trước cuối cùng một lần đánh cờ. Trung quy là tiếc đối. Mộ thanh đen nhánh mắt nhìn nàng, trầm mặt một chút, ứng, hảo. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, là ở hạm đạm đường ngoài cửa sổ. Mộ Dao tùy ý mà là tử, ngươi khi còn nhỏ rũ tóc, lớn lên giống cái tiểu nữ hải, thoạt nhìn thương Oan. Lúc ấy, bị hắc giấy phong bế không thấy ánh mặt trời trong nhà, hắn trong bóng đêm một người ngồi, A tỷ mang theo một đuôi ánh mặt trời tiến vào, một lần một lần mà đối với hắn nói, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Nhân sinh bởi vậy mà sáng lên một cái rác, đó là hắn lúc ban đầu quan minh. Thực xin lỗi, cho tới nay ta đối với ngươi quá mức khắc nghiệt. Mộ Dao cười cười, một tràn mờ nhạt đèn, dừng ở nàng tịch mịch sân mặt. Đó là bởi vì, ta ở trên đời không có khác thân nhân. Mộ thanh túi đầu nhìn bàn cờ, hắn cờ đã liền một chỗ Hắn không có cố tình mở miệng nhắc nhở. Từ trước chơi cờ, ngươi là cố tình làm ta đi. Mộ dao nhẹ nhàng buông xuống trong tay quân cờ, cảm thấy mị mãn mà nhìn trầm trầm bàn cờ xem, lần này ngươi thắng, A Thanh. Nàng đứng dậy, thông dong mà mang lên mũ tràng. Dẫn theo đèn đi tới cửa. A tỷ mộ thanh đứng ở nàng sau lưng, ngắn ngủi mà ra tiếng. Nàng nghe tiếng quay đầu lại. Mỉm cười nói, từ nay về sau ta liền minh bạch, cờ vây không chỉ một loại hạ pháp. Nàng quay đầu lại đi, thân ảnh càng lúc càng xa. A tỷ, thiếu niên con ngươi đen nhánh, lại lần nữa gọi lại nàng, các ngươi phòng ở bên kia. Mang mũ choàng bóng người ẩn trong bóng đêm, chỉ dư trên tay một chiếc đèn quang, nàng ngần ra, đáp lại tán ở gió đêm trung. Ta biết, mộ thanh nhìn nàng, nắm lấy ngoại thường, bán ra ngay cửa, A tỷ tìm không thấy lộ, ta đưa ngươi trở về. Hắn đơn bạc thân ảnh giống như một đạo cường ngạnh phong, đẩy ra sở hữu mê mang xương ngủ. Chương 111 hận cũ tân thù, 11. Đúng là tuyết sau hàn, ở mức gió lạnh tựa hồ muốn hướng người trong xương có toản. Mộ Thanh đi ở trong bóng đêm khi, không màng gió tây như dao, cả người đều bị thổi đến lạnh gấu. Trở về lúc sau, hắn ở than hỏa trước gấm qua thân mình, mới sốc lên màn đi xem bên trong người, phảng phất là tiểu hài tử thật cẩn thận mà mở ra trang bảo bối trác. Màn thượng giác lục lạc theo hắn động tác nhẹ nhàng động tĩnh. Lăng Diệu Diệu ngủ đến bằng thẳng, hai bài lông mi an tĩnh mạc kiều, bởi vì sốt cao duyên cớ, nàng má thượng trước sau phếu hồng, như là ngày thường ngủ nhiệt bộ dáng, làm hắn muốn ôm ở trong ngực thân một thân. Như vậy diễm sắc che dầu dưới, nàng sinh mệnh ở một chút trôi đi. Hắn đem Lăng Diệu Diệu ôm lên, lạnh lẽo môi chạm chạm nàng gương mặt, nàng mềm như bông mà dựa vào trong lòng ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, không có thức tỉnh dấu hiệu. Diệu Diệu, hắn ở nàng bên thai nhẹ gọi một tiếng, giống tình nhân chi gian nỉ non. Hắn đem chén nhỏ bưng, khuynh đến miệng nàng biên, nàng cũng không thể há mồm. Mộ Thanh chính mình uống lên hai khẩu, nắm nàng cằm, độ nàng, rũ xuống lông mi nhu thuận thành kính. Vì xong một chén nước, hắn vẫn dừng lại ở môi nàng, tràn trọ không đi, hai người chóp mũi nhẹ nhàng tương chạm vào, hắn hôn là lạnh lẽo. Hắn đem lăng rượu rượu buông xuống, đắp chân đàng hoàng, kéo xuống màn. Trên bàn bày một chản tinh xảo xinh đẹp đèn lưu ly, điêu khắc thành hoa xuống bộ dáng, hoa tâm là lay động ánh đến chiếu rọi trên mặt bàn giấy vàng. Ngôi bút tầm vớt khó khăn lắm rửa gần thô giáp giấy mặt vẽ ra đường còn cực kỳ tinh tế như là con rắn nhỏ tin tử có loại hơi thở mong manh ý vị nghiên mực mặt đã khô cạn, đọc lại thành dạng nước hối hắn ngòi bút dừng một chút chấm một chút trên cổ tay vết nước đường cong lại khôi phục no đủ đỏ thấm gió thổi động bị tiểu tâm hủy đi tới băng gạc trong không khí nổi lơ lửng một cổ nhật nhạt nhịn ngọn hắn mặt không đổi sắc mà nhéo một chút thủ đoạn làm huyết Dũng đến càng vui sướng chút huyết là không thể đảo ra tới đến nghiênên mực sẽ làm muốn mới mẹ mới hảo. Hắn họa hảo một trường, liền đôi ở một bên, thực mau đan sen mà chất đầy một sớp. lay động ánh đến xuyên thấu qua lưu ly cánh hoa, chiếu rọi ở hắn chuyên chú trên mặt, mang theo gánh ánh huyên quang. Mười lăm phút trước, hắn đem mộ dao tặng trở về, thân thủ dao cho liêu phất ý lìa trên tay. Hắn đã nhìn ra, mộ dao ở cùng hắn tưởng giống nhau sự tình. Chỉ là phạm là hắn vẫn là cái nam nhân, liền không có khả năng trơ mắt nhìn nàng làm thành. Nàng đã có này tính toán, này thuyết minh thời gian nhắc nhở hắn hẳn là càng mau một ít. Hắn dương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt thủy sắc nhu nhuận, khỏe mắt nết lên tới cái kia nho nhỏ tiêm, như là danh gia tận tình lại thu liễm một câu. cuối Lưu Bạch cũng để lại muốn nói lại thôi tình. Bóng đêm như mực quên xái nơi xa cây cối lờ mờ, chỉ còn lại có đen nhánh hình dáng. Con câu trăng non súc không thể thành, lão luyện mà bảng quan nhân thế. Bên ngoài an tĩnh đến liền khúc khúc tiếng kêu to đều không có. Nguyên lai like, không có lăng diệu diệu nói chuyện thời điểm hắn thế giới lạ như thế này tinh mịch hắn một trương một trương họa, ở trong lòng tính toán thời gian họa tốt lá bùa càng đôi càng cao thẳng đến nắng sớm từ chân trời sáng lên một chút bao phủ khắp màn trời toàn bộ không trung từ dưới hướng về phía trước trung điệp nhuộm dần thiển bạch cùng vang nhạt cây cối cảnh lá từ dưới lên trên trục thứ mang lên tối tăm xanh sông trần bỉ. nơi xa chim tức phát ra thanh thúy tiếng kêu to quanh quẩn ở trong thiên địa dẫn tới bên thay cũng một trận ti ti ti vang không có tiếng vang hắn ngẩng đầu lên treo ở án thư lồng sắt tả hữu lắc lư thanh thanh một bên tê một bên phành phạch cánh nhảy nhót lung tung bảo lưu lại hoang dại chim tức luyện sớm công thói quen hắn ở bút rũ xuống con ngươi đem đôi khởi lá bùa hợp lại ở một chỗ điểm một lần ngay sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một con tân màu trắng túi thơm thổi bỏ thu hương sắc tinh tế giải lụa đem hoa khô toàn bộ lấy ra tới đem kia thật dày một xấp lá bùa cuốn lên tới tắt đi vào phong hảo túi thơm sắc mặt của hắn tái nhợt. Càng thêm có vẻ chế ở trên mặt một đôi mắt đen nhánh, lành đến cơ hồ mất đi chi giác, nhưng ở sốc lên màn, nhìn đến nàng mặt ngáy mắt, hắn thành công mà cảm nhận được chính mình tiếng tim đập. Giống mở ra một kiện chờ mong đã lâu lễ vật, giống tân lang quan nhấc lên tân nương tử khăn đoan. Lang rượu riệu như là ngủ say tiên tử, hai má giống no đủ quả táo. Hắn đem tay đáp ở nàng trên trán, chậm rãi hạ di, vuốt ve qua nàng mặt, lại dừng ở nàng mềm mại cổ. Hắn ánh mắt ám trầm, khóe mắt một chút lây dính thượng màu đỏ. Hắn tay yêu thương mà vớt ve một chút nàng trên cổ mềm mại làng ra, chậm chậm rãi buộc chặt. Như vậy mềm mại cùng yếu ớt, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, nàng liền vĩnh viễn, vĩnh viễn đều là của hắn, sẽ không đối người khác cười tươi như hoa, sẽ không ở hắn không ở thời điểm, cùng người khác vượt qua cả đời. Hắn cảm nhận được nàng nhảy lên mạch đập, mới vừa bị áp bách, mạch máu liền thình thịch chấn động lên, như vậy xúc cảm, thật giống như là hắn đôi tay hợp lại ở hoang dại chim chóc cánh tiêm, với cực độ yếu túi trùng ẩn chứa nhảy lên không thôi trái tim. Hắn trước nửa đời bừa bai tự phụ, tàn khốc thành cánh, ra tay không chút lưu tình, lại cứ thua tại như vậy như vậy yếu ớt sinh mệnh hạ, cam tâm tình nguyện mà bị thuần phục. Lại hướng tới, lại sợ hãi, hận không thể tàn nhẫn mà nuốt ăn nhập bụng, lại e sợ cho thương đến nàng một ngón tay. Hắn buông lòng tay ra, lâu dài mà ngóng nhìn nàng. Cuối cùng chỉ là cực nhẹ mà xoa xoa nàng mặt. Theo sau cúi xuống thân tới, túi đầu ở nàng bên hông hệ dâng hương túi. Nói đến kỳ quái thường lui tới hắn vài giây liền nhẹ nhàng hệ thượng kết, lần này lại như thế nào cũng hệ không lao. hắn hủy đi lại hệ, ngón tay run rẩy lên, sau một lúc lâu, cảm giác được có cái gì lạnh leo đổ vật xẹt qua khuôn mặt. túi thơm thượng bắn thượng hai điểm đỏ thắm, giống nghiêng đánh mưa bụi, vẽ ra một cái mảnh khảnh dấu chấm than. hắn nhìn chăm chú đầu ngón tay thượng vết máu, nồng đậm lông mi rũ. nguyên lai ly biệt chi nước mắt là cái dạng này tư vị. hắn ngón tay giữa thượng vết máu một chút bôi trên nàng tái nhợt trên môi. Tô son chắt phấn ra một cái diễm lệ tân đương, ở nữ hải trên chán hôn một hôn, môi lâu dài mà dừng lại ở nàng cái chán, thẳng đến môi mất đi độ ấm. Hắn thởi trên cổ tay thu yêu bính, trong lên nàng tay phải trên cổ tay. Hắn liếc nàng bộ dáng vừa lòng mà khét cười, cười đến giống như liếu sao tân lục ra, chi đầu ngành xuân phóng. Một tả một hữu đều là của nàng. Một chương định thân phù nhẹ nhàng dán ở trên người nàng, màn một chút dấu thượng, che khuất bên trong người, chỉ còn hẹp hẹp một cái phủng Còn thấy được nàng khuôn mặt, tựa như không tha, trân trọng hạ màn. Ánh mặt trời đã là đại lượng, hắn hình dáng lịch quang, như là bị mạ lên một tầng bạch lượng biên, hắn rối tay đem lồng chim gỡ xuống. Lồng sắt xoay tròn, hắn mở ra lung môn, đối diện cửa sổ, đem lồng sắt nhẹ nhàng một phách. Chít chít, chim chóc cửa lao chung bay ra, chui ra cửa sổ, tự do mà nhảy lên đầu tường, chật vũ cánh, bay đến xa hơn ngọn cây. Không trung diện tích rộng lớn vô ngần, tia nắng ban mai mới nở. Thiếu niên đứng ở vầng sáng chung, nhìn trong thiên địa ngao du cái kia màu đen điểm nhỏ gió lạnh cuốn dư tuyết thanh hàn tất cả rót vào cửa sổ cuốn lên hắn tóc đen cùng ống tay áo đầu xuân thời tiết tấm lại trung quy là đợi không được đinh hệ thống nhắc nhở phụ chú không có hiệu quả lệnh đã có hiệu lực ký chủ nhưng tự do hoạt động vật phẩm sử dụng xong diệu diệu bị thanh âm này bừng tỉnh mở to mắt một tia gió lạnh rót vào màn sống sờ sờ đem nàng đông lạnh cái run run màn nửa dơ lên lộ ra cái bàn một góc Môi răng gian lưu chữ ngọt nị mùi máu tươi. Lăng rượu rượu ngồi dậy tới đem màn một hiên. Trong phòng không có người, cửa sổ bị phong đẩy ra, vài miếng khô khốc lá rụng kẹp ở song cửa sổ thượng, rào rạt rung động. Trên bàn bút mực thu thập trình tề, cơ hội như là cái không có người dùng quá mới tinh án đải. Trên bàn bãi trống giống lồng chim. Lăng rượu diệu, diệu đống nhiên sốc lên chăn xuống giường, Trên người phiêu hạ một trương giấy vàng, nàng nhặt lên tới vừa thấy, định thân phủ. Giống một đôi bạc vòng tay tròng lên nàng trên cổ tay thu yêu bính len ken rung động, còn có bên hông nhiều ra túi thơm. Nàng mắt thấy túi thơm thượng hình như có vết máu, cả người đều như là bị đông lại, dôi tay đi túm, túi thơm như là gắt gao dính ở trên người nàng, tá không xuống dưới. Hắn Nguyên Lai nói qua, cho nàng hệ cái sẽ không rớt. Nàng liên ở bên hông mở ra hệ mang, đem túi thơm bài trừ một cái cái miệng nhỏ, từ bên trong gian nan mà túm ra một lá bửa, Phản viết phủ. Lại túm một chương vẫn là phản viết phủ. Toàn bộ túi thơm bên trong, đều là phản viết phủ, đủ nàng dùng cả đời. Gió lạnh như lao, cơ hồ quát hoa nàng mặt, trên mặt tung hoành nước mắt bị thổi đến phát đau. Nàng bước nhanh đi tới, bình tĩnh mà mặt một phen mặt, mặt tới rồi đầy tay lạnh leo thủy, cơ hồ kết thành vụ băng. Hóa nữ bóp méo thất sát trận, trận hình biến động, trận tâm cũng đi theo chết đi. Bọn họ dễ dàng tìm không thấy trận tâm, nàng lại là biết kết luận, nàng bước chân không ngừng, thẳng đến nơi đó mà đi mấy ngày không hảo hảo ăn qua đồ vật trên người không có gì sức lực cho dù trời ra rét đơn bạc trung ý đi thực mau liền bị mồ hôi lạnh xuống nước lăng diệu diệu hai má nóng lên thiêu đến lợi hại hơn cả người phảng phất muốn hóa thành một đoàn hỏa tại đây băng thiên tuyết địa đùng nổ tung cho đến thiêu đốt thành cho tẫn nàng nước mắt không tiếng động mà chảy như là bốn lượn dòng suối nhỏ xẹt qua mặt tụ ở cằm thượng sau đó một giọt một giọt rơi xuống đến thế giới này tới nay trừ bỏ trang cùng đau nàng rất ít như vậy ước chế không được mà đã khóc có cái gì hảo khắp đâu, cùng lắm thì chính là về nhà, nàng căn bản không sợ, không chơi, không công lược, chỉ cần thế giới này không sụp đổ, còn như cũ hoàn hảo mà vận hành, cùng nàng lại có quan hệ gì? nàng cũng không là chúa cứu thế, bất quá là người thường. Lăng Diệu Diệu lấy tay háo lau một phen nước mắt, càng nhiều nước mắt lại trào ra tới, nàng cả người ở băng thiên tuyết địa chung vừa đi vừa nước nở lên, đều do hắn đem nàng điều thả. như vậy Lăng Thiên, hắn liền ấm áp một chút nhật tử cũng không chịu chờ. Nàng rốt cuộc thấy trong sân trường Hoàng Quang Điểm, lau một phen nước mắt, một đầu chát đi vào. Thiên điệu đột biến, khí sóng hóa thành một sợi một sợi, như là cúc hoa mảnh khảnh cánh hoa, cảm nhận được chui đầu vô lưới nho nhỏ côn trùng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp thu nạp, đem nàng vây quanh ở trung ương. Một tức đúng nơi, nháy mắt chỉ dư đỉnh đầu thấu quang, đen như mực nhà giam, vây khốn nàng một người. Lang Diệu Diệu mọi nơi đánh giá một chút, nín khóc mỉm cười. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, sớm tới một bước. Nàng nhẹ nhàng thở ra, Không hề hình tượng mà ngồi ở trên mặt đất. Cảnh cáo, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thỉnh nhiệm vụ người rời đi cao nguy hiểm cảnh. Cảnh cáo, nhắc nhở lặp lại. Thỉnh nhiệm vụ người rời đi cao nguy hiểm cảnh. Cảnh cáo, nếu nhiệm vụ nhân thân vẫn, Tắc chưa hoàn thành tiến độ cho rằng nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ người sẽ chuyển tống đến trừng phạt thế giới. Thỉnh nhiệm vụ người thận trọng suy xét. Cảnh cáo nhắc nhở thanh như sóng chiều vang lên, lang diệu diệu liếc đỉnh đầu một đường quang, cắn môi, mắt thay ngơ. Đi châu phi đảo than đá. Vẫn là đi mị châu đãi vàng, hay là là chiến tranh trong thế giới bị huyết nục mơ hồ nổ chết vô số lần, dù sao, trừng phạt thế giới qua đi tóm lại có thể về nhà. Đến lúc đó, nàng liền đem công lược thất bại hắc liên hoa nạp vào số đen, vinh viên cột vào nàng nhân sinh sỉ nhục trụ thượng, nhắc tới tên của hắn, nhớ tới chỉ là mặt chữ thượng chán ghét, tuyệt không phải như vậy khổ sở. Nàng nghĩ như vậy, nước mắt lại bừng lên. Nàng lau một phên mặt, sóng nước dường như cánh hoa giật giật, lộ ra một chút quang. Một cái đường cong mạn diệu bóng người chậm rãi hình chiếu ở nàng trước mắt, phảng phất có người cách cái chăn đứng thẳng. Lệnh người tê dại thanh âm vang lên, toàn bộ không gian bị sóng âm chấn động ầm ầm vang lên, thật muốn không đến, cuối cùng tới chính là ta nhi tử tiểu tức phụ. Lang diệu diệu Sở Trường chỉ hấp tấp điệu lý lý tóc, đừng như vậy khách sáo. Ngươi không phải mỹ nữ, Mộ Thanh cũng không phải ngươi nhi tử, chúng ta nhiều lắm là người xa lạ mà thôi. Hừ. Hoa nữ cười lạnh một tiếng, thanh tuyến hàm một tia lạnh lẽo, ngươi đảo rõ ràng thật sự trong chốc lát nóng chảy đan trợ tâm người muốn thừa nhận trăm ngàn tăng gấp bội cường công kích người sẽ biến thành cái dạng gì ngươi có muốn biết hay không nàng thanh em nu nhu, bật cười thật muốn biết ngươi hóa thành cho phía trước có thể hay không căng quá bắn ra chỉ thời gian Lăng diệu diệu thờ ơi chờ mặc lệnh nàng có chút tức giận một người bình thường thế nhưng không biết tự lượng sức mình tới thế trận ngu xuẩn đến cực điểm mộ dung nhi lăng diệu diệu ra tiếng thiên hạ so ngươi tưởng tượng lớn rất nhiều ở chỗ này ngươi là thiết của người Chiếm hết tiên cơ, ở nơi khác, an biết ngươi không phải trên tay người khác quân cờ. Thế giới này sóng quỷ vân quyệt như vậy rộng lớn, nơi khác xem ra, có lẽ chỉ có một quyển sách như vậy lại đâu. Hóa nữ phát ra ngắn ngủi khí thanh, làm như không vui đến cực điểm, kia lũ ánh sáng nhạt đột nhiên biến mất, một mảnh lệnh nhân tâm kinh hát cám đột nhiên bao vây nàng, đột nhiên một mảnh tĩnh mịch. Cảnh cáo, thỉnh nhiệm vụ người rời đi cao nguy. Đã khởi động cao nguy màu đỏ báo động trước, thỉnh nhiệm vụ người cảnh cáo Không biết công kích đã vượt qua màu đỏ báo động trước phòng ngự phạm vi, cực khả năng tạo. Cảnh cáo, không biết công kích đã vượt qua màu đỏ báo động trước phòng ngự phạm vi, cực khả năng tạo thành ký chủ tử vong, thỉnh. Giao điệp cảnh cáo thanh tre trời lấp đất mà tới, mỗi câu nói nói đến một nửa, sẽ có tân cảnh cáo vọt vào tới, che đậy thượng nửa câu lời nói. Lăng diệu diệu cảm thấy, hệ thống có điểm lo liệu không hết. Ngay sau đó đạo thứ nhất công kích đổ hập xuống rơi xuống, lăng rượu rượu túi đầu một tránh. Trên người Lam quang hồng quang đan sen bính ra, hình thành một cái thật lớn vòng bảo hộ, tuy là như thế, mới vừa trải lên tới đầu tóc vẫn là bị đánh tan, phản phất bị người điện giật huyệt thái dương, cả người có nháy mắt mất đi ý thức. Nàng nắm chặt bên hông túi thơm, cảm giác được bên trong sở hữu lá bùa có một nửa biến thành mềm mụn cho tàn. Lại là một đạo rơi xuống. Cảnh cáo, không biết công kích đã vượt qua màu đỏ báo động trước phòng ngự phạm vi, khả năng tạo thành ký chủ tử vong, thỉnh ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảnh cáo. Nhân vật Lăng ngu cơ sở dữ liệu bị hao tổn, số liệu đang ở mất đi, thỉnh ký chủ. Lăng Diệu rượu rượu cơ cơ hôn hôn trầm trầm đầu, ngửa đầu nhìn phía đỉnh đầu hoa mắt quang. Chương 112 đại kết cục. Tòa nhà mố một chỗ xuất hiện một chút quang, chợt là toàn bộ trận di động, dưới chân đại địa lay động lên, núi giả thượng đá vụn khối tí tách mà đi xuống lăn xuống, từ ngực ngực ngực mà tạp vào hồ nước. Mộ Thanh bước chân sậu đỉnh, không minh con ngươi không chớp mắt mà mà nhìn sáng lên kia một chỗ. Có người chui vào trận tâm. Cái này ý niệm mới vừa hiện ra tới, nên diện liền đụng phải nghe tiếng mà động liêu phất ý đi cùng mộ dao. Hai người trong tay đều cầm pháp khí, tóc bị gió cuốn đến hỗn độn bất ham chính bước nhanh chiều bên này đi, trận thấy hắn, cũng ngây ngẩn cả người. Mộ thanh mặt ở trong nháy mắt chút hết huyết sắc. Hắn một câu cũng chưa có thể nói xuất khẩu, xoay người chạy như bay trở lại phòng, quang mà đẩy cửa ra. Màn mở ra, trên giường đã không. Gió thổi động trên bàn giấy vàng, hắn đi qua đi. Trên bàn bãi mây trục trương hắn cất vào túi thơm phản viết phủ siêu siêu vẻ vẻo mà liều mạng cái mỉm cười mặt thiếu niên túi đầu nhìn mặt bàn thân mình tráng váng mà lung lay một chút chỉ là cực nhanh một chút hắn hoàn hồn mới vừa tông cửa xung ra bị tới rồi liêu phất ý lẻ ra trụ a thanh a thanh liêu phất ý lẻ liền thanh quyền ý đồ đem hắn lý trí gọi trở về bốn người duy độc thiếu rượu rượu hắn cùng mộ giao đoán được đã xảy ra cái gì chào hắn bả vai tay dùng vài phần lực nắm vai hắn xương bả vai. Người nghe ta nói, mộ thanh đôi mắt cực hắc, không rên một tiếng mà dương mắt xem hắn, đầu lại đầy ánh mắt, là điên cuồng chức không minh yên lặng. Liêu phất y gì thanh âm bởi vì sốt ruột mà có chút run rẩy, một khi có người đi vào, trận tâm liền sẽ khép lại, bên ngoài người vào không được. Không những vào không được, một khi tới gần, còn sẽ bị kịch liệt biến động trận tâm năng lượng lan đến, không duyên cơ đáp thượng một cái tánh mạng, cung cấp với chủ động tìm chết. Bọn họ đã mất đi rượu rượu, không thể lại đáp thượng một cái mộ thanh. Ngươi buông ta ra. Mộ Thanh nhìn chầm chầm hư không, ta có thể đi vào. Liêu Phất Y lìa như mày. Mộ Thanh lạnh leo ánh mắt quét đến trên mặt hắn, trong mắt màu đen dày đặc, phảng phất có cái gì đã vỡ vụn, ngựa khí như là cắt thịt dao nhỏ, lại nhẹ lại lợi, lang diệu diệu như vậy thích người. Ngươi nhẫn tâm xem nàng đi tìm chết sao? Ân. Hắn lông mi cực nhẹ mà rũ xuống tới, vẫn là ngươi muốn phế đi này chỉ tay. Liêu Phất Y lìa vừa muốn mở miệng, Mộ dao ra tiếng, làm hắn đi thôi. Nàng trong mắt thủy quang tràn ngập. Ngáy mắt, nước mắt đổ rào rào liền rơi xuống, nàng không tiếng động mà chảy nước mắt, quay đầu đối với Liêu Phất Y thì nói, hôm nay đổi làm là ta, người hy vọng A Thanh cả người sao. Liêu Phất Y thì giật mình, buông ra tay, thiếu niên liền như một trận gió bay nhanh mà thổi qua hắn lòng bàn tay. A Thanh, phía sau xa xa mà truyền đến Liêu Phất Y thì thanh âm, phản phất không hô lên tới, liền không cơ hội nói cho hắn dường như. Diệu rượu chưa từng thích quá ta, nàng cùng chúng ta ra tới ngày đầu tiên. Truyền giang trên thuyền say rượu kia một lần, nàng tiêu chính là tên của ngươi. Mộ Thanh bước chân một đốn, chợt đột nhiên chiều trận tâm bay vút mà đi, màu đen và táo giống tinh kỳ bay lên, phát ra phần phật tiếng vang, đang rung động đại địa cùng trong không khí, phảng phất một con vũ hiến, thẳng chặt trận tâm. Ta người này không phóng khoáng, gặp được thiên mệnh đề, không dám dễ dàng trả lời. Bất quá, nếu ta trí thân hoặc là ái nhân đã ở cục chung, ta nguyện ý vì hắn sinh, thế hắn chết. Ta chờ ngươi thật lâu, tử kỳ. Đỏ bừng sắc thái dây đằng một chút bò lên trên khóe mắt, tựa như hư không tay cầm bút vẽ tranh, vì họa thượng nhân thêm yêu diễm quỷ dị trên mặt, trên mặt hắn hàm một chút vô căn cứ ý cười. Nguyên Lai like từ lúc bắt đầu, liền ở ngoan ngoãn chờ hắn. Cảnh cáo, nhân vật Lăng ngu cơ sở dữ liệu bị hao tổn, tin tức sắp mất đi, thỉnh nhiệm vụ người. Cảnh cáo, dự tính công kích sắp tạo thành trọng đại tổn hại, thỉnh nhiệm vụ người chuẩn bị sẵn sàng. Ông, một tiếng sắc nhọn vụ như là nước gấm hồ sôi trào khi cao vút kêu to hay là thổi qua phong kín phòng cuốn phong, trận là đất dung núi chuyển vang lớn, âm ý tiếng cảnh báo chợt tạm dừng. Lang Diệu Diệu mờ mịt mang ngẩng đầu, trên đỉnh đầu một tiểu đoàn ánh sáng như là bị người nào xé rách. Một đạo hẹp dài vết nước từ trên cao đi xuống xuất hiện, dũng mãnh vào cường quang đột nhiên đau đớn nàng đôi mắt. Lang Diệu Diệu giơ tay chắn một chút, nước mắt đều bị đâm ra tới, mãn nhãn mở. Trận, thứ gì dừng ở nàng tóc cùng bả vai, nàng xoa xoa khỏe mắt, bầu trời thiên nữ tán hoa dường như rơi xuống rất nhiều lá bửa xẹt qua nàng trước mắt, trên giấy huyết hồng tự phù hố lượng, chưa khô cạn nét bút chảy mặc, lôi ra thật dài tuyến, tựa như chảy huyết lệ người. Một cái màu đen bóng dáng rơi xuống dọc theo kia nói vết nước, nhanh chóng hạ xuống. Lang Diệu Diệu mở to mắt, cùng người tới bốn mắt nhìn nhau. Nhận thức mộ thanh nhiều như vậy ngày đêm, chưa từng có gặp qua hắn loại này sắc mặt. Sắc mặt của hắn xanh trắng, môi không hề huyết sắc, toàn thân đều làm mồ hôi lạnh xuống nước, duy đôi mắt hai điểm đen nhánh, sâu kín mà nhìn nàng. Nhìn qua như là địa phủ tới thiếu niên quỷ sai. Muốn chết phải không? Hắn môi khẽ mở, thanh âm rất thấp, vừa lúc, ta cũng không muốn sống nữa. Lăng diệu rượu, rượu trong đầu trống rỗng, bị rơi lên váy áo hẻ mang, không được mà khẽ chạm nàng mặt. Đông đưa khí sóng mặt ngoài nóng chạy đàn không có đình chỉ, còn ở tiếp tục. Hắn nhìn nàng, ngừng một lát, quả nhiên từ khỏe miệng tràn ra một tiêu huyết tuyến. Không có người xông vào khép kín trận tâm tiên lệ, hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đã tới rồi, tà thuật phản vệ tự thân nổ. Lang rượu diệu, diệu tuyệt vọng mà nhìn hắn, thân mình run rẩy lên, lúc trước chỉ là nước nở, hiện nay hoàn toàn biến thành hỏng mất khóc lớn. Hắn vô vị mà thuận tay lau khỏe miệng trào ra huyết, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trận tâm nho nhỏ mở miệng. Hai người giống như hết ngồi lại giếng, chỉ có thể xem tới được đỉnh đầu cực cao một đường hy vọng, lại vĩnh không thể thành. Hắn đem người một fan sách lại đây, cương ngạnh mà kéo vào trong lòng ngực. Cơ hồ là đồng thời, tân một vòng công kích tùy theo rơi xuống. Toàn bộ trận tâm không gian tựa hồ đều bị kéo duỗi biến hình. Tiếng cảnh báo không có lại vang lên khởi. Lúc sau công kích, toàn bộ dừng ở trên người hắn. Lang rượu diệu, diệu bị hắn gắt gao đè ở trong lòng ngực, không thể động đậy, liền hô hấp đều có chút khó khăn, co rút mà ngón tay chảo nhíu hắn sau lưng quần áo, siết chặt lại bùng ra, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, bùng ra, bùng ra. Mộ Thanh lặng im mà ôm nàng, thái dương gân xanh hiện lên, theo mỗi một lần công kích nhảy lên một chút, hắn không rên một tiếng. Nóng chảy đan có chỉ khoảng nửa khắc khích, hắn rốt cuộc buông ra nàng, lạnh leo tay phủng ở nàng mặt. Diệu diệu hắn mở miệng, đôi mắt có chút tan dã ngón tay gián nàng nách ai, một chút cọ sát, đem nàng mặt cọ sát đến nóng lên, cả người ở không chịu khống chế mà dùng mình. Hắn lông mi buông xuống, có vẻ dị thường nu thuận, ta muốn nghe. Muốn nghe ngươi nói một câu. Ngươi thích ta. Lăng diệu diệu ngạnh một chút, hai con mắt đau đớn, bắt lấy hắn tay, khống chế không được mà ân khịt. hỉ Hoa ngươi, thích ngươi, Thích ngươi. Chân trời khác thường mà nổi lên một tầng màu đỏ tím vân, giống như sóng gió cuồn cuộn, từ trận tâm đảo nảy lên thiên, che trời, sắc trời lúc sáng lúc tối. Bởi vì trận tâm dị động, toàn bộ trận trở nên cuồng táo lên, kịch liệt run rẩy, sở hữu chim bay cá nhảy, trên mặt đất loài bỏ sát đều bất an mà loạn hành, mất đi phương hướng, chim bay không được mà đánh vào trên thân cây, phát ra mất tiếng hót vang. Liêu Phất Y cùng mộ giao vai sát vai đứng, miễn cưỡng ngăn cản nóng chảy đan liều phất y ý phía sau lưng tẩm ướt một mảnh mộ dao trên chán cũng rơi xuống mồ hôi như hạt đậu sắc mặt bạch đến rung giấy giao nhi hắn đột nhiên ở cuồng phong gào thét chung quay đầu lại tóc đen phiêu khởi thanh âm bị thổi tan đến các nơi tựa như than thở ngươi nói người cả đời này đến tột cùng vì cái gì tồn tại mộ dao môi giật giật trần chờ nói trách nhiệm tuổi trẻ bắt yêu nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu bên môi hiện lên một tia thương xót cười trên tay lá bùa đột nhiên xoay hướng Thẳng tạp trận tâm. Cùng lúc đó, mất đi bảo hộ eo bụng ở nóng chạy đàn trung bị thương nặng, hắn đông dưng phun ra một búng máu. Phất ý ghi mộ dao chừng lớn đôi mắt. Gió cuốn khởi tóc của hắn, hắn đôi tay tản ra, như là cái nửa ôm ôm động tác, trên tay sở hữu lá bửa, giống vô số chỉ chim bay, phía sau tiếp trước về phía trận tâm mà đi. Mộ dao nhạt meo mắt kinh dị mà nhìn chăm chú trận tâm phương hướng, đông Dung đã hiểu. Nàng cũng đi theo buông ra tay, mặc cho ngũ tạng lục phủ điên đảo. Đem toàn bộ lực lượng nhắm ngay phiếm quang mang trận tâm, trong lúc nhất thời lá bùa đầy trời, phát ra ra vô số đạo quang mang, giống như che trời lấp đất mưa tên, hai người bọn họ đó là đứng ở trên tường thành bắn tên tướng quân. Nàng không làm lao ra đi tính toán. Nếu không thể đem bốn nên đứng ở chỗ này đồng bọn từ trận tâm cứu ra, đó là bốn người cùng nhau táng thân nơi đây. Người sợ chết sao? Liêu Phất Y thì hỏi. Mộ dao lấp đầu, ta không sợ. Tương phản, nàng cả đời tựa hồ trước nay không nếm thử quá như vậy điên cuồng mà tận tình, ta cũng là liêu phất y thì cười xoa xoa trên môi vết máu, bình tĩnh mà nhìn phía phía trước. giao nhi tồn tại là vì không lưu thiên đói, cựu huyền thu yêu tháp chấn động lên, tháp cửa sổ nội hồng quang bính ra, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm bãi tiểu mục tháp bàn trang điểm, như là bị tiểu kê mổ phá vỏ trứng, không chịu nổi như vậy năng lượng, tràn ra từng đạo vết rách. Hóa nữ chính tĩnh tọa ở tòa nhà trung trong phòng, đôi tay gắt gao chế trụ cái bàn mưu bàn tay thượng mạch máu bính hiện trong mắt che kín tơ máu trận tâm bị mộ thanh mạnh mẽ nứt quá một lần bất đắc dĩ nuốt vào hai người lại bị đại lượng lá bùa công kích trận tâm chịu nhiễu trong trận khí tràng sạo loạn đã làm mất khống chế hiện tại cho dù là nàng gái này trận chủ nhân cũng vô pháp khống chế nó cắn nuốt thiên địa dục vọng còn như vậy đi xuống nàng cũng đem táng thân nơi đây giờ này khắc này cửu huyền thu yêu thắp cũng sao động lên thật lớn năng lượng phóng xạ bốn phía nàng ngồi ở trên ghế không thể động đậy. Giống như phát bệnh dường như, thân thể run dày lên, con ngươi ở màu hạt rẻ cùng màu đen chi gian lặp lại đan sen biến hóa. Nghe nói người chết về sau, muốn quá cầu nại hà. Nắm tay đi qua đi, kiếp sau còn có thể làm vợ chồng. Mộ thanh bắt lấy tay nàng, rán ở chính mình lạnh leo bên má, hắn thanh âm đã là thực nhẹ, còn kiên trì nói chuyện, lông mi quét ở nàng đầu ngón tay, ngựa khí thực bình thản. Hôm nay chúng ta đồng loạt chết ở chỗ này, ngươi có thể hay không ở dưới cầu chờ ta. Lăng rượu rượu nghẹn nào Thân mình không dám động, sợ vừa động, liền dẫn tới hắn đại lượng hộp máu, chờ. Thiếu niên ngẩng đầu, đen nhánh mắt vọng định nàng, sau một lúc lâu, bên môi nết lên một cái cơ hồ nhìn không thấy độ cung, tựa hồ là đang cười nàng. Hắn như vậy cười, chậm rãi rũ xuống lông mi, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Cái gì? Lăng rượu rượu thất thần hỏi. Hắn thương tiếc mà ngưng lên nàng, mềm nhẹ mà đem nàng chạy xuống sợi tóc đừng đến như sau, như có như không mà cười nói, người vô kiếp sau, chỉ này một lần. Hắn động tác dừng lại, nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ là ở trịnh trọng mà cùng nàng hứa hẹn, ta sẽ không làm người chết. Một búng máu từ bên môi tràn ra, hắn bỗng nhiên kéo qua nàng thân mình, hôn ở môi nàng, ấm áp máu cọ đầy nàng môi. Hắn lưu luyến nhắm chặt hai mắt mở, run run dẩy đầu ngón tay đem môi nàng dính huyết nghiêm túc bôi đều đều, cười, như vậy. Liên nhận được, Lang Diệu Diệu phản ứng lại đây, thét chói thai đi bắt hắn tay, hắn đầu ngón tay đã vòng ở dây cột tóc phía trên, đột nhiên lôi kéo thế nhưng đem dây cột tóc xả xuống dưới màu trắng dây cột tóc từ hắn đầu ngón tay tránh thoát tựa hồ thật sự biến thành màu trắng con bướm ở trong gió bay đi một đầu đen nhánh tóc dài thong thả mà rơi rụng xuống dưới che đậy lô thai hắn ngay sau đó ngọn tóc rơi lên phiêu tán ở không trung trong phút chốc liền trưởng tới rồi mắt cá chân Chói mắt hồng quang bạo liệt mở ra nửa yêu chi lực chút xuống mà ra giống như thủy triều rót mãn huy động toàn bộ trong trận đất rung núi chuyển tơ lụa bên dưới chợt bị xuyên ra mấy cái đại động Lập tức phải bị nứt vỡ. Trên đỉnh đầu kia một phương nhỏ hẹp màn trời đã biến thành nồng đậm đỏ như máu. Bàn trang điểm đang run rẩy, phát ra lộc cục đất văng nhỏ, cựu huyền thu yêu tháp phát ra hừng quang, tức nóng mà phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy. Hóa nữ trong mắt ở luân phiên biến hóa trung tháp mà vừa lật, ngắn ngủi như ngừng lại màu đen ngây thơ con người. Đoan Dương mở mịt mà nhìn gương, bàn trang điểm hoảng đến lợi hại, trong gương bóng người cũng đi theo chấn động, cơ hồ thấy không rõ gương mặt. Ông trời, đây là ở nơi nào? động đất sao? nàng đầu ngón tay kinh ngạc dừng ở trên gương, nhìn một trương xa lạ mặt, lòng nghi ngờ chính mình là đang nằm mơ. Ta làm sao vậy? Ta vì cái gì biến thành nữ nhân kia? Nàng ở cực độ hoảng sợ chung túi đầu vừa thấy, trông thấy phát ra kim quang cửu huyền thu yêu tháp. A, này không phải liễu đại ca tháp sao? Nàng cảm thấy một tia an tâm, theo bản năng mà duỗi tay đi lấy. Ai ngờ, nàng mảnh khảnh đầu ngón tay đụng tới thu yêu tháp ngay mắt, toàn bộ trận phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Phảng phất ở trong nháy mắt nổ mạnh mở ra, Cửu Huyền Thu yêu tháp kim quang đại tác, đột nhiên bay lên thiên. Đoan Dương cảm thấy trên người đè nặng cái gì trầm trọng đồ vật đột nhiên thoát khỏi, trong phút chốc một trận nhẹ nhàng. Nữ nhân nghẹn ngào vặn vẹo kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ màn trời, trận, trừ khử với vô hình. Thiếu niên tóc dài ở không trung phiêu tán không nghỉ, hắn khỏe mắt đỏ đậm, đen nhánh trong mắt tràn đầy lệ khí, đụng tới hắn vật còn sống, toàn thành bất phấn, trừ bỏ an tọa ở hắn trước người lang diệu diệu. Hắn con ngươi với không minh chi sát ý chung, gian nan mà duy trì cuối cùng thanh minh. Hắn dính đầy huyết tay, sờ sờ rượu rượu mặt, mở to hai mắt, hai giọt đỏ tươi huyết lệ theo gương mặt chảy xuống, lôi ra thật dài tuyến, quỷ dị văn phần. Ta chết về sau, ngươi phải vì ta thủ tiết ba năm. Đại tuyết thiên, thân nhân đêm, bắt chim nhỏ, đôi người tuyết. Hắn cả đời khó có thể với tới, cầu mà không được, nhớ mãi không quên. Phá vỡ trận tâm biên giới, hóa thành lông ngỗng đại tuyết mảnh nhỏ Xoay tròn bay xuống xuống dưới, đem hai người hợp lại ở trung ương, màn trời tức tức thanh minh, bạch sát quang mang dũng mánh bảo. Dám can đảm. Yêu người khác, ta. hắn đen như mực con ngươi nhẹ nhàng vừa chuyển, dừng lại. Đáng tiếc, trên đời lại vô ngã. Đinh, chúc mừng ký chủ, công lược nhân vật mộ thanh hảo cảm độ đạt tới 100%, nhân vật công lược thành công. Đinh, nhiệm vụ người lăng rượu diệu, diệu ở bắt yêu trung nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hoan hô cùng vỗ tay, sóng chiều cùng tiếng gió. Đồng loạt rót vào lô thai. chương 113 phiên ngoại 1, an cắp nhớ. Các người gia nhân này sao lại thế này a Trộm trộm, một con hai chỉ tính a bảy tám chỉ chúng ta muốn hay không sống qua nhà, tuổi còn trẻ có tay có chân như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Môn chỉ là hờ khép, kéo kẹt một tiếng liền bị đẩy ra, đánh vào cửa bàn gỗ thượng, ẩm. Áo vải thô phụ nhân hùng hổ mà tiến vào, vừa đi vừa nhanh nhẹn mà vãn khởi cổ tay áo, tiếng nói thuốc ca Ta hôm nay liền nhìn xem nhà các ngươi sao lại thế này. Lăng rượu rượu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phun vẻ mặt nước miếng, trợn tròn mắt ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, trương khẩu, còn không có phản ứng lại đây, bên cạnh anh mà rung quá một mảnh mây đen, mạn qua nàng. Không biết thứ gì, trên người hắc khí nân ná từ dưới chân. Bước lên lên, người tới hai mắt phiếm hồng quang, mặt vô biểu tình mà lộ ra sắc nhọn hầm răng, rơ lên trên tay nhéo một con gà hoa lau cổ, cổ gà đã bị vặn gãy, vô lực mà rũ ở một bên. Toàn bộ gà đang ở trong tay hắn xách theo, đồng hồ quả lắc giống nhau tả hữu lắc lư, còn ở đi xuống tích tắc mà nhỏ huyết. Phụ nhân mắng chửi đột nhiên im bặt, đại dương miệng, môi run run, hai mắt vừa lật, lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Đại nương, lang rượu diệu hoảng sợ, một bên ngồi xổm xuống đi đỡ nàng, một bên giữ chặt bên cạnh người và táo về phía sau xả, tức giận mà dặn dò, ngươi về phòng đi. Ngươi nọ một đốn, tựa như bị tắt đi cái gì chốt mở, nháy mắt thu liễm trên người quay cuồng nùng vân cùng răng nanh xoay người sâu kín mà đi rồi. Gabung. Lăng Diệu Diệu vô đuổi, hướng tới hắn bóng dáng tê Hắn quay người đi vòng bèo, chặt đứt cổ gà chỉnh tề mà bãi ở lăng Diệu Diệu dưới chân. Đại nương lăng Diệu Diệu khắc phục một chút tâm lý chướng ngại, nhéo ước nóng cánh gà, đem chết gà kéo dài tới trước mặt, ngài xem này gà. Từ bỏ. Đưa. Đưa ngươi phụ nhân bị nàng đụng tới nháy mắt, hoảng sợ mà né tránh, phảng phất trước mặt tiểu cô nương là quỷ giống nhau, tay chân cùng sử dụng về phía sau cọ sát. Ngươi tránh xa một chút. Lăng diệu rượu, rượu lau một phen trên chán toát ra hãn, trong lòng ngày náy càng sâu, từ trong lòng ngực móc ra túi tiền tới, nặn ra một chút bạc vụn đưa cho nàng, cảm giác có điểm khó có thể mở miệng, thật là ngượng ngùng. Liền! Liền tính ta mua nhà các ngươi gà, được chưa? Không cần, không cần phụ nhân đem đầu riêu đến giống trống bỏi, cùng lúc đó, nàng rốt cuộc bò tới rồi cạnh cửa, đỡ lấy khung cửa gian nan mà đứng lên, thất tha thất thể mà chạy. Lương Diệu Diệu cùng trên mặt đất chết gà tương đối hài không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng nhéo cánh gà, tiểu tâm mà đem to mọng gà hoa lau nhấc lên, ném tới phòng bếp. Phòng bếp là cải tạo quá, không gian thật lớn, dễ bề chứa vật, bên trong muôn hình muôn vẻ hoang dại động vật đôi đến so người còn cao, cơ hồ bị đông lạnh thành một tòa băng sơn, lăng Diệu Diệu đem gà kén đi lên thời điểm, còn muốn điểm một chút mũi chân. Nàng mới vừa kén đi lên, lại cảm thấy không ổn. Nay gà không phải dùng pháp thuật giết, là bị hắn thân thủ bóp chết. Phòng trường phóng không được bao lâu, liền phải hư rồi. Nàng xoa xoa cánh tay, tưởng đem gà gỡ xuống tới thời điểm, lại với không tới. Nàng điểm mũi chân thử ba bốn thứ, đầu ngón tay khó khăn lắm đụng tới cánh gà, chỉ nắm hạ vài miếng tiểu lông tơ. Nàng bó tay không biện pháp, chỉ phải kêu người, "Mộ Thanh." Tựa hồ ở chuyên chờ nàng Triệu Hoán dường như, xương đen một ngừng, bóng người nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nồng đậm tóc đen nhu thuận mà rối tung tới rồi chần chừi mắt cá chân, lộ ra thính thai mang theo tinh tế lông tơ. Tuyết trắng cổ thon dài, hướng về phía trước là tái nhợt mặt, chế một đôi ngây thơ mắt đen, thượng trọn đôi mắt thường đỏ, nồng đậm rực rỡ. Bởi vì đi đường mang phong, bước chân lại nhẹ mà không tiếng động, khăn trải giường dường như che đậy thân thể miếng vải đen, thiên làm hắn khoác ra một cổ sắc bén tiên khí. Hiện tại người này bãi ở nhà, lúc gần lúc hiện, chính là cái vẽ thoải mái đường con bình hoa. Lang rượu rượu ngửa đầu xem hắn sau một lúc lâu, thở phào, chỉ chỉ trên đỉnh núi gà, gỡ xuống đến đây đi, hôm nay ăn nó. Hôm nay ăn thịt kho tàu chính gà. Nóng hầm hập thịt gà tản ra nồng đậm mùi hương, lang rượu rượu nhìn chằm chằm cực đại mâm, sau một lúc lâu không có thể đi xuống chiếc đua. Mộ Thanh bãi bản thời điểm, không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, đem giữ tận đầu gà chích thành một cái quỷ dị góc độ, gà hoa lau chết không nhắm mắt mắt, chính trực thẳng mà cùng lang rượu rượu đối diện. Lang rượu rượu dùng chiếc đua không nói gì mà chọc hiểu rõ hai hạ đầu gà, lệnh đột tử gà túi đầu ngã vào, phát ra từ nội tâm mà có chút tò mò, như vậy bãi, đẹp sao? Đối đầu người thẳng tắp mà ngồi, nghe xong nàng lời nói, chỉ là mở mịt mà nghiêng nghiêng đầu, vài sợi tóc chạy xuống ở trên má, tựa hồ ở nghi hoặc nàng vì cái gì không vui ăn. Bên ngoài truyền đến loảng xoảng len ken tiếng vang, lang rượu rượu quay đầu lại một nhìn, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, thấy cách vách phụ nhân một nhà thu thập bọc hành lý phô đệm chăn, vài người nâng ra cụ, vội vã mà ra bên ngoài dọn. Chợ. Nàng xoay đầu, có chút vui sướng khi người gặp họa mà gõ gõ mâm biên, ngươi nhìn xem. Cuối cùng một nhà hàng xóm cũng bị ngươi dọa chạy. Về sau chúng ta chính là người cô đơn, xem ngươi về sau có thể trông ai. Trong nháy mắt, bọn họ đã ở cái này phía bắc chấn nhỏ đãi nửa năm nhiều. Lúc ấy bị nhốt trong trận, hai người bọn họ chỉ có thể thấy được trận tâm trên đỉnh một tiểu khối thiên, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra như thế nào sự tình. Tỷ như liếu phất y cùng mộ giao liên thủ công kích trận tâm, tỷ như đoan dương đột nhiên tỉnh lại, trong lúc vô tình dùng cửu huyền thu yêu tháp thu đi rồi hoa nữ, tỷ như... Mộ Thanh Cởi bỏ dây của tóc, tiết ra nửa yêu chi lực thời điểm, hoa nữ đã bị thu yêu tháp cắn nuốt một nửa, trận tâm cũng đã bất kham một kích. Hắn năng lượng hư không đi ra ngoài, giống như là một cái thiết quyền, đánh vào rách nát tiểu cửa gỗ thượng, nháy mắt liền phát không, trực tiếp tán ở trong thiên địa, cũng không có thực hiện hắn dự đoán ta chết về sau. Chỉ là vẫn luôn bị áp lực yêu lực chợt mất đi hạn chế, hắn tức khắc liền mất khống chế, cho đến liêu Phất Y thì cùng Mộ Giao tới rồi, Mượn Cửu Huyền Thu yêu tháp chi lực liên thủ ngăn chặn hắn mới miễn cưỡng ngừng hắn vô tận giết chóc dục vọng, chính là trung quy, chị ngọn không chỉ gốc, người đã thành này phúc tôn dung, bạo trướng lệ khí đã áp đảo làm người lý trí cùng ngôn ngữ, trừ bỏ còn hơi nhận biết nàng ở ngoài, cùng cường thú không có gì khác nhau. Hắn cần thiết muốn lấy giết chóc phát tiết năng lượng, lang diệu diệu quản hắn, hạn chế hắn, hắn chỉ phải từ bên người xuống tay, liên tục bảy tám thứ ăn trộm gà tinh túy, ở chỗ sát, không ở với gà bản thân. giờ này khắc này, lang diệu diệu sương mắt thấy hắn thiếu niên bình yên mà rũ mi mắt, thủ pháp thành thạo mà nắm hạ cánh gà, theo sau lại tiếp theo hủy đi một con. Ân, sẽ nấu cơm, việc nhà toàn ôm, còn thực nghe lời, chỉ một chút, sẽ không nói chuyện, không thể giao lưu, này nửa năm qua Lang Diệu Diệu mỗi ngày tự quyết định, ngay cả nàng vẫn hắn mặt đối hắn Tiêu Liêu Phất Y lìa tên, hắn cũng không có chút nào phản ứng. Nhưng tóm lại, người còn ở, Lang Diệu Diệu không dám xa cầu càng nhiều. Vì xoay chuyển loại này cục diện, Liêu Phất Y cùng Mộ Giao xa phó cực bấp nơi muốn lại đi tìm một phần năm đó bạch ra tìm được tuyết phách băng ti, lấy về tới cắt thành đệ nhị điều dây của tóc đem hắn kia vô pháp vô thiên đầu tóc chất lên hoặc nhưng ngăn chặn hắn này tà tính bọn họ hai người đã hai tháng không có tới tin những việc này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bất yêu nguyên cốt truyện nàng đối tương lai đã không có chút nào tham chiếu cũng không biết tương lai kết cục từ bị thay đổi kết cục bắt đầu thế giới này vận chuyển không hề bị bất luận cái gì đã định quy tắc hạn chế tạm thời đóng cửa hệ thống nhắc nhở về sau Không còn có phiền nhân thanh âm xuất hiện ở nàng trong góc Bọn họ đang ở, thả sắp, viết một cái tân, không biết chuyện xưa. Lăng rượu rượu một cái không chú ý, hắn đã đem cánh gà đôi tiến nàng trong chén. Rượu rượu, ta không ăn nhiều như vậy. Hắn mắt điếc thai ngơ, nhất ý cô hành mà đem một khác chỉ cánh gà cũng nuốt xuống tới, bỏ vào nàng trong chén, phát hiện phóng không đi vào lúc sau, thực thông minh mà dùng chiếc đũa chọc, dùng sức chọc vào cơm, theo sau nâng lên mắt, chờ mong mà nhìn nàng. Chiếc đũa dùng đến không tồi. Lăng Diệu Diệu nháy đôi mắt suy nghĩ nửa ngày, thở ra một hơi. Mộ Thanh cúi đầu nhìn trên bàn cơm, mảnh dài lông mi nhếch lên, cười. Hắn lấy nửa yêu nguyên bản bộ dáng hành tẩu, bày ra ra bức người mỹ lệ, tàn nhẫn cùng lệ khí. Ban đầu khi chỉ cần hắn yêu cầu năng lượng, chẳng phân biệt sinh thủ, bắt lại phóng tới bên miệng, tự động biến thành một cổ hắc khí hít vào trong miệng. Nếu là sống, máu theo hắn tuyết trăng cánh tay chảy xuống tới, trên mặt đất lộc cục mà tích thành viên điểm, hắn hít mắt, liếm lát mang huyết ngón tay hưởng thụ thắng lợi trái cây, kia trường hợp muốn nhiều chấn động có bao nhiêu chấn động. Môn là ra đến không được. Lang Diệu rượu, rượu tướng môn khóa lên, dạy hắn dùng chiếc đũa, tiêu phí một cái tuần, vẫn là giáo sẽ không, tức giận đến nàng ghé vào trên bàn khóc một hồi, đứng dậy sát nước mắt chuẩn bị tiếp tục thời điểm, phát hiện chính hắn gian nan mà lấy ở chiếc đũa, chính nhấp miệng xem nàng, kia vô thố ánh mắt, có trong nháy mắt cùng từ trước điệp hợp. Từ nay về sau, chỉ đang xem nàng cầm lấy chiếc đũa thời điểm mới biết được muốn ăn cái gì, nhưng thật ra Thư Ngoan khô, về sau không thể ăn trồng gà, biết đi." Rượu rượu biên gầm cánh gà biên nhìn chằm chằm hắn, cảm giác chính mình như là dưỡng cái sủng vật. Đối phương ướt dầm dề con ngươi đen nhánh, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ hiện lên vô thố cùng ý khuất, muốn nói lại thôi. Lang rượu rượu mờ mịt mà nhìn thẳng hắn, trong lòng tính tính nhật tử, đông dưng đã hiểu. Ăn cơm xong, thu thập bộ đồ ăn, mộ thanh như là bị giả thiết hảo trình tự người máy, nghiêm túc tinh tế, chịu thương chịu khó mà gánh vác các hạng công tác. Hết thể sau khi trầm dứt, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, rũ mắt thấy mặt bàn, chỉ là rung động lông mi phát tiết hắn trong lòng sao động cùng bất an. Lăng rượu rượu đi đến nhắm chặt cửa sổ, hít sâu một hơi, gian nan mà đem người xoay cái hướng, liêu liêu váy, ngồi ở hắn trên đùi, ôm cổ hắn. Thiếu niên đôi mắt chẩm dãi trở nên huyết hồng, lông mi rung động lên, đem đầu vặn tới rồi một bên, nghiêm túc mà nhìn trầm chầm, chầm không khí xem. Lăng rượu rượu đem hắn mặt bẻ trở lại, tức giận, xem ta. Hắn lại hoảng loạn mà đem đầu vặn đến một bên, ngồi đến đoan chính thẳng tắp, thân mình bắt đầu run rẩy lên. Rượu rượu trên người mặc một cái theo tiên hạ kha tử, nàng trở tay lôi kéo hệ mang, kha tử liền rơi xuống, bên trong là khinh bạc tề ngực ao váy, tuyết trắng bộ ngực nửa che nửa lộ, lộ ra một cái tinh tế câu. Ngây ngô thiếu nữ gợi cảm, mới là nhất mê người. Bởi vì nàng không lớn thích như vậy bại lộ ăn mặc, lúc này mới ngoại xuyên kha tử che đến kín mít, hiện tại xem ra đều là dư thừa. Mộ Thanh cả người đều ngơ ngẩn, chợt rõ ràng sao đọc lên, hai tròng mắt đỏ bừng, hắn tay bắt lấy góc bản, phảng phất dây tiếp theo liền phải chạy chối chết. Mỗi cách một đoạn nhật tử, hắn lực lượng liền phải tập trung bùng nổ một lần, hắn còn nhớ rõ không cần lãng phí, liền đem chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt về tới, ngoan ngoãn đôi ở phòng bếp đông lạnh thành băng sơn. Sau núi yêu vật tổng cộng liền nhiều như vậy, làm hắn giết tới diệt đi, chết chết thoát được trốn, chịu không nổi như vậy tra tấn. Nhưng nếu không cho hắn tàn sát yêu quái, Hắn liền muốn giết nhân gia cầm ra súc, nhiều đến láng giềng gà chó không yên, Lăng Diệu Diệu đành phải suy nghĩ khác biện pháp cùng hắn phát tiết. Thí dụ như, cùng hắn ngủ một giấc, hắn có thể sống yên ổn hơn phân nửa tháng. Nhưng so với giết chóc tùy ý, tại đây sự kiện thượng, hắn lại cẩn thận đến nhiều, đem chính mình gắt gao mà hạn chế, giống như sợ ngộ thương nàng giống nhau, không ngăn đến cuối cùng một khắc, tuyệt không sẽ dễ dàng chạm vào nàng. Lăng Diệu Diệu cả người treo ở trên người hắn, hôn môi hắn nhọn nhọn mềm mại lút thay, lại dùng tay sờ sờ Cảm giác chính mình như là dụ dỗ thanh thiếu niên bất lương thiếu nữ, có thể, có thể, đến đây đi. Thiếu niên đen nhánh trong mắt thủy quang trần bóng, nheo nheo mắt, khỏe mắt hồng đến tựa như thấm huyết, vèo mà đứng lên, hoang mang lo sợ mà ôm nàng, chui vào gần nhất màn. Này liền dễ dàng hóa giải một hồi phong ba. Ban đêm, lang rượu rượu làm giấc ngộng. Ở trong ngộng, về tới nàng sơ tới thế giới này thời điểm, ở trường An trong thành, mộ thanh biến đổi trăm ngàn trồng hoa dạng khi dễ nàng. Ban ngày đem nàng ném ở trong đám đông gian, đợi cho màn đêm buông xuống mới đến tìm nàng, châm biếm đem nàng mang về. Hắn ở phía trước đi, vai rộng eo thon dày phẳng phiu, trên lưng thêu kỳ lân hoa văn, cổ tay mang chói chặt, thu yêu bính vòng tay dường như treo, thiếu niên đuôi ngửa cao cao mà chất lên, dứt khoát lưu loát, không chút nào lưu luyến mà lo chính mình đi tới. Lúc này, tuy là vô tình, cũng là tốt. Biết rõ là cái ảo ảnh, lang diệu diệu ở phía sau theo hai bước, đột nhiên chạy đi lên, từ sau lưng ôm chặt hắn. Hắn kinh ngạc dừng lại bước chân, xoay người lại, đem nàng từ trên người lay xuống dưới, cười như không cười mà lướt nàng, lăng tiểu thư không hảo hảo đi đường, làm gì vậy? Lăng diệu diệu vừa mới nói một chữ, cổ họng một ngạnh, nước mắt liền xuống dưới. Không có gì nàng xoa xoa nước mắt, bình tĩnh mà nói, ta chính là quá tưởng ngươi. Nàng quá bị khuất, biết rõ không hề có đạo lý, vẫn là nhịn không được đối người trong ngọng nói thiệt tình lời nói. Mộ thanh dôi tay, tiếp được trên mặt nàng nước mắt, nịa mai mà nhìn thoáng qua ướt át ngón tay Lại rũi thân ra lòng bàn tay, lau lau nàng mặt, đừng khóc. Lang Diệu Diệu ân một tiếng, quay đầu đi, giơ giơ lên tay, ý bảo hắn đi trước, đi thôi. Hắn lại sau một lúc lâu không nhúc đích, Lang Diệu Diệu dương mắt, thiếu niên chính cúi đầu, mỉm cười nhìn nàng, mang theo mọi cách khắc chế lưu luyến, kia biểu tình nàng lại quen thuộc bất quá. Hắn sửa sửa Diệu Diệu bị gió thổi loạn đầu tóc, ở nàng má thượng hôn một chút, nhẹ nhàng nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Lang Diệu Diệu mở to hai mắt, vươn tay đi sờ hắn, mới đụng tới người. Ngọc liền chợt tỉnh. Đêm khuya dế ở kêu to, bóng đêm như thế tịch liêu. Lang diệu diệu mờ mịt nhìn hư không, cảm thấy trên mặt thấm ướt một mảnh. Bên cạnh người đen bóng đầu tóc phô mãn giường, phùng nàng mặt, chính một chút luôn tới nàng chua sót nước mắt. Nàng nghiêng đầu, Mộ Thanh con ngươi lại hát lại lượng, ngây thơ mà nhìn nàng. Nàng chậm rãi rửa qua đi, ôm vòng lấy hắn lạnh leo thân thể, dùng sức đem hắn sau lưng quần áo xoa nhíu. Chương 114 phiên ngoại, về quê nhớ, 1. Cô ra được thất tâm phong. Lăng rượu Diệu vắt một con tinh xảo sọt tre mới vừa vào cửa, đã bị cửa mênh mông một đống người sợ ngây người. Cái này thị trấn hẻo lánh, dựa vào núi sâu, hoàn cảnh tương đối ác liệt, tự linh tinh mấy nhà hàng xóm hốt hoảng đảo tàu lúc sau, nàng đã thật lâu đều không có gặp qua nhiều người như vậy. Đưa lưng về phía nàng á ý, còn ở một đám người đằng trước tiếp theo dạy bảo, cho nên, thấy cô ra như cụ Vân An, không cho cười, không được nhìn chằm chằm cô ra xem, có nghe thấy không? Nghe thấy được. Cả trai lẫn gái gia đình người hầu đều nhịp mà trả lời. a ý đào đào lỗ thai, không nghe thấy. Nghe thấy được. Trả lời thanh biến thành dung trời động mà giết đảo Ai cho người nói cô ra được thất tâm phong. Thanh thúy thanh ấm ngay sau đó vang lên tới. a ý hoảng sợ, cung quít xoay người, tiểu thương. Lăng rượu rượu lôi kéo phía sau mộ thanh chậm rãi đi dạo qua đi. Người sau chợt thấy nhiều như vậy người sống. Tinh thần căng chặt, mắt đen quay cuồng lệ khí. Nơi này hẻo lánh. Mua mấy cây cải thìa yêu cầu đi mấy dặm đường núi, nàng tự nhiên là nhớ không được lộ, hiện tại Mộ Thanh đã có thể tốt lắm khống chế gặp người liền giết thói quen, liền mang theo hắn đường hướng dẫn. Cô ra. Hảo. Lang Diệu Diệu mới vừa một tới gần, rung trời động mà rít gào thình lình vang lên tới. Diệu Diệu sợ tới mức một run run, phía sau Mộ Thanh cũng bị kinh ngạc nhảy dựng, chung cảnh báo sao vang, đôi mắt đông dương thả hừng quang. Diệu Diệu vội vàng kéo hắn tay, làm hắn thả lỏng. Không có việc gì không có việc gì, người một nhà. Mộ tiểu thư gửi thư về đến nhà nói. Ao y ánh mắt tự nhiên mà vậy mà dịch tới rồi mộ thanh trên người, khỏe miệng một phiết, một bộ khổ sở bộ dáng, cô da trên mặt đều họa thành như vậy, còn không phải thất tâm phong sao. Tóc không vãn, xem y đi cũng không hảo hảo xuyên, khỏe mắt họa hồng hồng còn hướng về phía trước trọn, tiếu tiếu yêu yêu. Nhìn qua không lớn bình thường. Lăng diệu diệu dừng một chút, liếc liếc mắt một cái mộ thanh mặt, âm thầm nẹn cười. Mộ tỷ tỷ nói như thế nào? Nàng đem giỏ rau đặt ở trên mặt đất. A ý từ trong lòng ngực móc ra phong thư, này phong là thác ta cho ngươi mang đến, một khắc phong gửi về đến nhà, nói cô ra bị bệnh, làm ngươi trở về trụ. Hắn nói thở dài, đầy mặt thương hại, tiểu thương, đều như vậy, ngươi như thế nào cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Này không phải phải về nhà sao? Diệu diệu vô tội mà xem hắn. Vốn dĩ ở nơi đây, chính là vì phòng ngừa mộ thanh đã thương người. Lại dễ bề cùng ở cực bắc nơi mộ giao cùng liêu phất ý hội hợp, hiện tại hắn có thể khống chế chính mình, đổi cái địa phương cũng không sao. Mộ giao nếu gửi thư làm dọn, thuyết minh bọn họ bận rộn sự tình rất có tiến triển. Vậy dọn đi, thái thương quận thủ phủ còn có nàng xa hoa khuê phòng, so cái này hoang vắng địa phương quỷ quái khá hơn nhiều. Liếc liếc mắt một cái ao ý phía sau ngã trái ngã phải một đám người, nàng buồn cười, ngươi mang nhiều người như vậy làm cái gì? Từ Nam đến Bắc, chụp xe mệt nhọc, Bọn họ sắc mặt cùng bệnh gà còn không kém bao nhiêu, đáng thương. A ý lời thề son sát, giúp tiểu thư dọn đồ vật nhà, tiểu thư yên tâm, cô ra không được, chúng ta còn chỉ được với. Lăng rượu rượu khai khóa đẩy cửa ra, chính đem hắn hướng tiến hướng dẫn, nghe vậy nạp buồn, nhà của chúng ta đổ bốn mét tường, người đi là được, không có gì đồ vật hào dọn. Như thế nào không có hoa. A ý vòng đến nàng đằng trước tới, ta mới vừa ở cửa sổ thấy, trong phòng bếp thật lớn một ngọn núi đâu. Rượu rượu, cái kia không cần dọn. Ai từ từ, nàng gọi lại Á ý, quay đầu xem một cái nhìn chằm chằm Á ý Mộ Thanh, tính dọn thượng đi, coi như là chú rể mới cấp cha lễ gặp mặt. Hướng Thái Thương đi thuyền thượng, Lang Diệu Diệu mở ra mộ giao gửi lá thư kia, Lang Lộc Sơn tiếp nữ nhi, lại lần nữa bỏ vốn to dự định xa hoa khách thuyền, cái này cách gian là chuyên cho nàng cùng Mộ Thanh chuẩn bị, an tinh thoải mái, chỉ nghe được đến một chút rất nhỏ cuộn sóng vang, lư hương dâng lên lượn lở hương xương ngủ, hầu hạ người mang theo cái dương. Trong dương đầu bịt kín trang gõ toái băng sơn món ăn hoang dã, tất cả đều ở tại cách vách. Không thấy người sống, đặc biệt là vây quanh lăng rượu rượu chuyển người sống, mộ thanh có vẻ thả lòng rất nhiều, ngoan ngoan ngồi, bình tĩnh mà nhéo chiếc đua ăn cơm, nhìn qua cùng người bình thường không khác biệt. Lăng rượu rượu vừa ăn cơm vừa xem tin, liếc hắn vài lần, sợ hắn một người nhảm chán, vừa nhìn vừa niệm cho hắn nghe. Đoan dương đế cơ ở mùa hè suốt các, gà thấp cho một cái tuổi trẻ tài cao tân khoa Đại hôn là lúc cô y ở trong yến hội để lại bốn cái châu ngồi cấp vai chính đoàn. Tự nhiên, không ai đi được, nghe nói đế cơ tức giận đến ở hôn lễ thượng mắng to hoàn quan, ngại thiệp mời không đưa tới. Từ trước đến nay yêu thích lăn lộn đế cơ, chính mình kết hôn còn chưa đủ, tích cực làm mai mối, lệnh thiên tử nạp bội vân, là vì vân thần. Mặc kệ tương lai tại hậu cung nhật tử như thế nào, tóm lại ở trước mắt, bội vân xem như được như ước nguyện. Mộ giao cùng Liêu phất y thì hướng cực bắc nơi vẫn luôn tìm được gần cư mị nữ tộc đàn đại bản doanh Kỳ Lân Sơn đi, trung gian ngàn khó vạn hiểm, quả thực có thể lại viết một quyển bắt yêu. Mị nữ tộc đàn tuy rằng bính trừ bỏ mộ dung nhi, cũng không dám tiếp thu mộ thanh, rốt cuộc là căn cứ một chút huyết thống cũ tình, chỉ một cái minh lộ. kia tuyết phách băng ti không phải bọn họ sản, chính là Kỳ Lân Sơn thượng con tầm nổ ra, 2 3 năm mới kết một lần kén, khả lộ bất khả cầu, hai người ở trên núi ba ba mà tìm, thật vất vả tìm được rồi mấy chỉ khan hiếm tầm. Bất hạnh chính là Tầm đại gia không ở phun tim mùa, bọn họ chờ mãi chờ mãi không đến, dứt khoát ở kỳ lần sơn chát hạ căn, che lại tòa phòng ở ở lại, mỗi ngày quan sát đến xem. Nay một trụ chính là hai năm, hai người đang đợi trong quá trình, thuận tiện sinh cái nữ nhi, đã kêu tuyệt tẩm. Viết thư thời điểm, mộ giao lại mang thai. Mộ tỷ tỷ đều phải sinh cái thứ hai. Lăng rượu rượu tấm tắc thở dài, thuận tay sờ sờ chính mình mềm như bông bụng, Không có đã làm cái gì thi thố, nàng quý thủy mỗi tháng vẫn là tới thực cấn mẫn làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Phòng trừng là người không được. Lang Diệu Diệu biên gầy đẩy cơm biên hạ kết luận. Giống loài cách ly không phải cho đùa, mã cùng lừa sinh được con la, con la còn có thể sinh sao? Không được. Bang. Lang Diệu Diệu hoảng sợ, một ngụm cơm thiếu chút nữa tạm tiến cổ Hạo Nhi. Vừa nhấc đầu, hắn đem chiếc đua quăng ngã, đang dùng một đôi hát tuấn tuấn đôi mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng. Lang Diệu Diệu vui vẻ, Người nghe hiểu được a? Lang Diệu Diệu khác cho hắn cầm một đôi tưởng nhét vào trong tay hắn, Mộ Thanh tay vừa thu lại, trực tiếp đối ở phía sau, chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Hoặc, còn có tính tỉnh. Ta không trách ngươi ý tứ. Rượu rượu vòng qua đi, một bên lời thể son sắt mà giải thích, một bên đem hắn giấu ở sau lưng tay hướng ra túm, này thật tốt ta, cũng không cần lo lắng hãi hùng, ta còn không nghĩ muốn đâu. Đúng rồi, nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra trước mắt người này đường cha cái dạng gì, lại cho nàng 10 năm, phòng trừng nàng cũng không nghĩ ra được. Muốn giống liêu đại ca như vậy ba năm ôm hai Ai chịu nổi ân Lời còn chưa dứt hắn tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cầm nàng eo Đứng lên Liền để mang tún mà đem người chặn ngang ôm lên Ném tới mềm mại chăn đôi Áo ý từ cách ngoài cửa sổ mặt trải qua Nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi Mơ hồ thấy nhà mình tiểu thư bị cô ra bế lên tới Liền nhớ tới đại hôn ngày ấy Rơi xuống mưa to Thiếu niên ngang ngược mà đem người ôm ra tới Nhét vào bên trong tiểu Phân phó hắn bung rủ bộ dáng Cô ra tuy rằng ghen tị một chút, nhưng đối tiểu thư là thật sự thực hảo. Ai, đáng tiếc. Hắn phi thường khổ sở mà tránh ra. Nay một sương, tuổi hồ cũng không rất khổ sở. Lăng rượu rượu bị hắn thô bạo mà đè ở trên giường, theo bản năng mà vươn tay cánh tay đón đỡ, mộ thanh chống giường dừng lại, tóc dài từ hai vai trượt xuống dưới. Hắn cũng không có đè ở trên người nàng, chỉ là vẫn duy trì cái kia động tác, cô nàng vẫn không nhúc đích, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng mặt xem. Lang Diệu Diệu sờ không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhìn thẳng hắn trong chốc lát, từ hắn trong ánh mắt đọc ra chút thú ánh hương vị. Ngươi có thể sinh. Nàng thử thăm dò nói. Thiếu niên thần sắc hơi hòa hoãn, đôi mắt lóe lóe. Đừng nói ba năm ông hai, ngươi so liếu đại ca cường đến nhiều, ngươi một năm là có thể sinh một cái đội bóng đá. Lăng Diệu Diệu đầy mặt chân thành, bắt đầu miệng toàn nói phét. Mộ Thanh Tựa Hồ vẫn như cũ vô pháp lý giải lời nói thực chất tính nội dung, chỉ là xem nàng hắc bệnh phân minh mắt hạnh ngậm cười. Ước chừng là khẳng định bộ dáng, tin mà làm thật, lông mi vừa động, cánh tay vừa thu lại đứng lên. Chỉ là thả nàng phía trước, cảm thấy không quá giải hận, nhéo nàng cằm, ở môi nàng cắn hai hạ, mới cảm thấy thoải mái. Thuyền hành ba ngày tới rồi thái thương. Lăng rượu rượu nhìn quy hoạch chỉnh tề phố xá, cảm giác phản phất giống như cách một thế hệ. Sáng sớm, lạnh leo xương ngủ còn chưa tan đi, trên đường người đi đường rất ít, nàng ngửa đầu trung quanh, có chút không quen biết, nhà ta cái kia đại tấm biển đâu. Ở nàng trong ấn tượng, quận thủ phủ nhà Liên Miên, trung gian vòng cực đại vườn, mái cong niết lên, cửa hai chỉ thật lớn sư tử bằng đá trấn, khí phái xa hoa. "Tiểu thư, bên này, chúng ta chuyển nhà." Áo Ý dẫn bọn họ quải cái cong. "Nguyên lai like quận thủ phủ đâu?" "Bán, thay đổi tiền bạc, bổ sung cứu tế ngân lượng." Áo Ý dừng lại, chỉ vào một chỗ cùng vô phương trấn kia chỗ tòa nhà không sai biệt lắm đại tiểu dân trạch, "Nơi này." Lăng Diệu Diệu có chút ngoài ý muốn, chân trơ mà dạo bước tiến lên trong môn. Huyển Giang lại phát thủy lạp. Phù vừa vào cửa, nàng liền sợ ngây người, tòa nhà tinh tế nhỏ xinh không nói, kia đơn giản bộ trí, quả thực cùng nàng kia phô trương lãng phí, học đòi văn vẻ Lao Cha đi ngược lại. Không phải. Còn không phải bởi vì tiểu thư bên ngoài. À ý ở phía trước đi tới, cười quay đầu, Lao ra nói, sau này ai cũng không cần cùng hắn so thanh liêm, là vì hành thiện tích đức, cấp nơi xa người nhiều cầu phúc báo. Lăng rượu rượu trong lòng một ngạnh. Một cái bóng dáng liền từ nhà phía sau chạy chậm vòng ra tới, thấy bọn họ đứng ở tiền viện, ngẩn ra một chút, ngay sau đó đĩnh bụng to lúc lắc mà chạy tới, ngoan bảo nhi. Cha! Lăng rượu rượu bám lấy lăng lộc sơn cánh tay, có chút giật mình mà nhìn chầm chầm hắn lùa quần, đây là làm gì đâu. Ta cũng chạy bộ buổi sáng. Quân thủ cha phi thường đắc ý mà sờ soạn một phen mồ hôi trên trán, đĩnh đĩnh bụng, kiên trì đã nhiều năm. Thế nào? A y đều nói ta gầy nhiều. Rượu rượu đánh giá vài lần. Ân, là gây nhiều. Có thể nói, quân thủ cha cười tủm tỉm mà lót lót nàng bao. Mộ Thanh Tay đột nhiên buộc chặt, lộ ra cảnh cáo thần sắc, rượu rượu trở tay cầm hắn, khoa tay múa chân, là cha, cha, nhớ rõ không? Tựa hồ là toàn không hiểu được, lại tựa hồ là nhớ rõ một chút. Hắn nghiêng nghiêng đầu, đen nhánh mà mắt đối với nàng mắt, thả lỏng lại. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoan ngoan đứng Mộ Thanh, không biết nên như thế nào giải thích. Cha, hắn, quân thủ cha một tay kéo nàng. Một tay kéo mộ thanh, như là nắm hai cái tiểu hải tử, cười ha hả mà kéo vào phòng, không có việc gì, không có việc gì, cha biết đâu. Thiên lúc này mới đại sáng lên tới. chương 115 phiên ngoại, về quê nhớ, nhị. Ta liền nói á thanh là cái thực chu toàn hải tử. Lang lọc sơn tựa lưng vào ghế ngồi, bụng to rất hai, biên uống trà biên cười tủm tỉm mà nói. Bọn hạ nhân đã đem cái dương nhanh như chấp triển khai mỗi một con trong dương đều đông lạnh bất đồng chim bay cá nhảy, có vẻ thực đồ sộ. Gió thổi băng từ từ mạo khí lạnh, trong nhà trong lúc nhất thời lạnh bèo bèo. Mộ Thanh ngồi ở một bên, rũ xuống lông mi vẫn không lúc đích, lang diệu diệu liếc hắn một cái, khôn một tiếng, thế hắn đáp, còn kém xa lắm. Làm nàng kinh ngạc chính là, quân thủ cha cư nhiên một chút cũng chưa hỏi Mộ Thanh bệnh tình tới, liền giống như là cái gì cũng không phát sinh dường như thản nhiên tiếp nhận rồi, đảo lệnh nàng có chút trở dạng. Nói bậy cha liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi thành hôn thời điểm, nhân gia còn phải người đại thật xa tặng nhạ kia nhận tới thời điểm, sống, cánh thượng chất căn đỏ thấm giải lụa, ở trong sảnh đường lao thẳng tới đằng, nhao đến người ngã ngựa đổ. trong phòng bưng trà nha hoàn, bên ngoài vẩy nước quét nhà tiểu nhị đều ném xuống trên tay việc chạy tới xem, tránh đủ mặt mũi. lang rượu diệu nhấp miệng cười, quân thủ cha thần bí hề hề mà nhìn mộ thanh liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm, tựa hồ là sợ hắn nghe được giống nhau. kỳ thật lúc ấy bọn họ lần đầu tiên túc ở chúng ta nơi này, ta liền nhìn thường hắn. trên thực tế vô luận lớn không lớn thành. Mộ Thanh cũng chưa cái gì phản ứng, hắn nghiêng đầu, chuyên chú mà nhìn Lang Diệu Diệu lột đầu phong tay. Diệu Diệu lột hảo, thuận tay hướng trong miệng hắn tắc một viên, lại nói giỡn, "Cha như thế nào không thấy thượng Liễu đại ca đâu?" "Hử?" Quân thủ cha cười lạnh một tiếng, "Liễu công tử vừa thấy chính là cùng Mộ cô nương lưỡng tình tương duyệt, liền tính ngươi thích, cha cũng không cho." Lang Diệu Diệu cười nhạt, lúc ấy hắn nạo thành như vậy, chỗ nào hảo. Khi đó Mộ Thanh, bề ngoài ôn thuần thủ lễ, nội bộ tất cả đều là gai ngược tiếp xúc lâu rồi liền biết tính tình ác liệt thật sự thân cận không được hắn dựng nên cảnh giới tâm rất mạnh ai đối hắn hảo hắn không dám tín nhiệm thường thường lấy oán trả ơn giống nhau người bị bạch nhãn lang cắn một hồi cũng liền thu tay không bao giờ đi uy hắn vì thế hắn lại ở cô độc trung kỳ đãi, chờ đợi cùng thất vọng tuần hoàn ác tính nếu không phải lăng rượu diệu, diệu ở hệ thống yêu cầu tiếp theo nhiều lần mà phong thấp tư thái đột phá hắn phòng tuyến đã biết hắn nội bộ là cái dạng này một người hắn thẳng đến cuối cùng một người chịu chết Cũng đều vẫn là đem chính mình khóa ở tường cao trong vòng Không người minh bạch Lăng Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy Hệ thống thiết trí cái này công lược nhiệm vụ Vẫn là có một chút đạo lý Đối với mộ thanh chỗ nào hảo ngôn luận Lăng cha thực thẳng thắn thành khẩn mà hai tay một quán Tốn nha Lại cảm thấy quang xem bề ngoài có chút không ổn Bổ sung một câu Người thiếu niên khinh cuồng một chút mới có mị lực sao Một buổi trưa liền như vậy ăn nhàn thoải mái mà qua đi Mộ thanh ngồi ở nàng bên cạnh Làm ăn tính tham dự giả. Đảo cũng không cảm thấy dư thừa. Tóm lại, quân thủ cha có loại mị lực, hắn tiếp thu năng lực rất mạnh, lại thảm đạm nhật tử đều có thể quá đến sinh long hòa hổ. Đúng rồi, làm a ý mang ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ngươi biểu thẩm ngày mai muốn tới làm khách, ngươi đến hảo hảo cảm tạ nàng. Lăng Diệu Diệu suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến đó là ai, ở phá miếu cho nàng chứng hôn vị kia biểu thẩm, xem ở cặp kia chân quý da dê dày nhỏ phân thượng, nàng sắc thật không thể bạc đãi nhân ra. Chuẩn bị nội hàm thực phong phú trừ bỏ chuẩn bị tốt biểu thẩm ăn mặc chi phí ở ngoài, Lang Diệu Diệu còn bị kéo đi làm mấy thân quần áo mới. ấn quận thủ cha nói tới nói, Lang Ngu Mẫu thân mất sớm, biểu thẩm đối nàng chịu mến liền đại biểu Mẫu thân gia tộc đối nàng chịu mến, không thể gặp nàng chịu một chút ủy khuất. Hơn nữa mộ thanh là biểu thúc biểu thẩm tự mình khảo sát thông qua cô gia, hiện tại cô gia thành như vậy, nếu nàng lại biểu hiện đến mặt sáng mày cho, biểu thẩm sẽ càng thêm máy nấy. Lang Diệu rượu tài xong xiêm y rìa trở về, đã là chẳng vạn. Tân trạch tử khuê phòng so ban đầu tiểu một vòng, nhưng vẫn như cũ thực thoải mái. Ánh đèn cao thấp đan xen với ánh hoàng chiếu sáng ở giao màn lụa tử thượng, loe sáng. Diệu diệu bay nhanh mà rửa mặt xong, liền chạy mang nhảy mà sờ đến mép giường, đông dương đem màn một hiên. Đây là từ khi hắn xảy ra chuyện tới nay, nàng phát minh trò chơi nhỏ. Mộ Thanh nửa yêu trạng thái, không có gì nhịp đang nói, ngày đêm như là cú mèo giống nhau trận tròn mắt ngồi ở chỗ kia. Thông thường là lăng diệu diệu tắt đèn nằm xuống về sau, hắn mới đi theo cùng nhau ngủ. Nàng mỗi lần đều sẽ trốn miêu miêu dường như đem mặt dấu ở màn mặt sau. Sau đó như vậy dương nanh múa vớt mà xuất hiện, đầu hắn một chút, hắn liền ngồi ở trên giường, đen nhánh mắt nhìn không trước mắt mà nhìn chầm chầm nàng mặt, dường như đối đột nhiên nhiều ra cá nhân tới cảm thấy mới lạ thật sự. Hôm nay, nàng một hiên khai màn, ngoài ý muốn phát hiện hắn thế nhưng nằm yên ngủ, lông mi an ổn mà rũ, đôi tay gác ở bụng, giống cái ngủ mỹ nhân, một chút đều không có bị bừng tỉnh. Rượu rượu. Trò chơi đối tượng không có đáp lại, nàng cảm thấy có điểm mất mát. Nhưng hắn hiếm thấy mà ngủ đến như vậy trầm, Diệu Diệu không nghĩ đánh thức hắn, liền tay chân nhẹ nhàng mà vượt qua hắn, hô mà thổi ánh đến, ngủ. Ánh trăng sáng ngời, từ tinh xảo hoa cửa sổ phóng ra tiến vào, kéo thành nghiêng nghiêng hình thoi. Nửa đêm, Diệu Diệu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nhìn đến mép giường ngồi cá nhân, thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Người nọ trên người tắm gội ánh trăng, như xương quang rừng ở hắn uốn lượn tóc dài thượng một đoạn một đoạn mà tỏa sáng. hắn lặng lặng mà ngồi ở mép giường, nhìn nàng, rượu rượu híp mắt nhìn sau một lúc lâu, duỗi tay hướng bên cạnh một giờ, chống chân đệm chăn mạo khí lạnh, trong lòng lộn bột một chút, bang bang nhảy dựng lên. Cho dù hắn ngồi một câu cũng không nói, quan xem mơ hồ không rõ bộ mặt cùng tư thái, nàng cũng có thể phân biệt ra tới một chút cái gì. nàng chậm rãi bò dậy, sương mắt thấy hắn, sau đó duỗi tay sờ hướng về phía bờ vai của hắn, tay còn không có ai đến người liên bị hắn phản nắm lấy thủ đoạn, duỗi tay một túm, đem nàng ôm ngủ ngồi ở trên đùi, nàng chợt gần sát hắn ngực, thậm chí nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập. Nàng thử thăm dò mở miệng, ngươi như thế nào tỉnh? Chợt ra tiếng, mới phát hiện chính mình thanh âm sợ hãi. Cái kia bóng dáng xem nàng sau một lúc lâu, gieo dắt thanh âm truyền ra tới, ngươi nằm mơ đâu? Nói chuyện. nằm mơ không thể nghi ngờ, không tin. Thiếu niên giữ chặt nàng dễ rửa đi sờ ngọn đến cánh tay, khoanh lại nàng. Gương mặt ở nàng phát đỉnh nhẹ nhàng cọ cọ, mang theo điểm lạnh léo cười, ngươi điểm thượng đèn, liền thấy không ta. Hoang đường, thật là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Lăng rượu rượu trong đầu hôn hôn trầm trầm, sợ bừng tình ngộng, liền không núp đích, mặc hắn ôm nàng, trên tay mềm nhẹ mà vuốt ve nàng tóc. Theo sau hơn 10 phút, nàng vẫn luôn vẫn duy trì choáng váng trạng thái, trả lời rất nhiều giống thật mà là giả vấn đề. Tưởng về nhà sao? Ân. Nàng phát ra một cái ngắn ngủi nghi vấn âm tiết, có chút mịt không phải đã về nhà sao? Không phải nơi này. Hắn một bên ôm nàng nhẹ giọng nói chuyện, một bên lưu luyến mà hôn nàng vành tai, chấn đến rượu rượu vành thai tê dại, rất giống là lửa gạt. "Thường nha?" Nàng chớp đôi mắt, nghi hoặc mà nói. Đối phương trầm mặc một lát, lại dùng lạnh lẽo môi thân thân nàng, hỏi, tiếc như thế nào còn không đi?" Lại nói tiếp ngươi đều không tin. Rượu rượu rũ xuống mắt lẩm bẩm, "Ngươi hiện tại cùng nhị nốc tử dường như, ly không được người." Lăng rượu rượu thanh âm thực nhẹ như là cùng lao hưu trắng đêm trường đàm dường như, đem trong bụng nước đáng toàn bộ hướng phá sản. Ít nhất cũng đến chờ mộ tỷ tỷ bọn họ đem tuyết phách băng ti lấy về tới thử xem, ta mới cam tâm. Nàng vặn ngón tay đầu số, nói nữa, dư lại cha một người làm sao bây giờ nào. Nói sau một lúc lâu không đáp lại, rượu rượu sợ này mộng dần dần phai màu, hoặc là làm chạy trật, dùng sức tún chặt hắn quần áo. Người như thế nào không nói? Nàng từ dưới hướng lên trên liếc mộ thanh nhẩn trong bóng đêm mặt, chỉ mơ hồ nhìn đến hắn lông mi rung động, ngươi trường nào thì trở về nha. nàng truy vấn một câu, thiếu niên mỉa mai mà nết lên khoe miệng, chân bóng mắt phía một chút ánh chăng quang, sườn mắt nhìn nàng, như bây giờ an tĩnh nghe lời, không hảo sao? hảo cái quỷ, rượu rượu thiếu chút nữa quỷ khuất khóc, ta dưỡng chỉ chim chóc, điều còn sẽ tiêu đâu, đâu giống ngươi? mộ thanh trong mắt hình như có tức giận hiện lên, vặn quá nàng mặt, túi đầu hung hăng nghiền ma nàng môi, mang theo điểm trừng phạt hương vị, như vậy liền ghét bỏ ta. Ngộng tình lúc sau sáng sớm, Lang Diệu Diệu cảm thấy phi thường ấy nấy. Hắc Liên Hoa an ổn mà nằm ở bên cạnh nằm, thấy nàng tỉnh, còn thò qua tới ôm nàng lưu thuận mà cọ cọ, mười phần thân mật bộ dáng, nàng lại chỉ lo đắm chìm ở trong ngộng cùng người khác hôn môi, không ghét bỏ ngươi. Nàng phùng mộ thanh mặt, xoay hôn một cái, đầy mặt ấy nấy mà hứa hẹn, như vậy cũng rất đáng yêu, thật sự. Diệu Diệu hoài như vậy ấy nấy, tâm tình thu thập rửa mặt, đi gặp biểu thẩm, nói chuyện thời điểm, còn có chút thất thần không ngủ thảo đi đáng thương hài tử đường xa mà đến biểu thẩm tấm tắc thở dài trong mắt tất cả đều là đau lòng đi đi ngươi phòng ngồi ngồi ngươi dựa vào nghỉ ngơi một chút biểu thẩm cùng ngươi nói một chút lời nói rượu rượu không kịp tự tuyệt đã bị biểu thẩm lánh tới rồi phòng ấn ở trên giường biểu thẩm ta ngồi nói liền có thể nằm biểu thẩm đè nặng nàng bả vai nghỉ ngơi một chút lang rượu rượu sợ hãi mà chống giường rất sợ chính mình nói nói thật sự ngủ rồi Biểu Thẩm ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, thấy được trước bàn ngồi Mộ Thanh. Hắn thật sự quá an tĩnh, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích thời điểm, cơ hồ không phát ra một chút thanh âm. Nàng đánh giá Mộ Thanh thời điểm, Mộ Thanh cũng ở đánh giá nàng. Hắn phán đoán phương thức đơn giản thô bạo, là người, nữ, Diệu Diệu chủ động thân cận, hắn liền thu hồi địch ý càng chuẩn xác mà nói, là buông xuống đề phòng, lạnh lẽo. Chậc. Biểu Thẩm nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên thở dài một tiếng, nước mắt rơi xuống, Diệu Diệu mệnh khổ a. Sợ tới mức lăng rượu rượu lập tức ngồi thẳng thân mình, ngài đừng khóc qua. Biểu thẩm lau lau nước mắt, đây là ta tự mình tuyển cô ra, thành hôn không mấy năm hiện, liền thành như vậy, làm lòng ta như thế nào quá ý đến đi. Hãy còn nhớ năm đó, nàng lấy nhiều năm nghiệp dư bà mối thân phận nhiều phương diện đánh giá mộ thành một phen, đó là ngàn dặm mới tìm được một người tốt tuyển, nàng sợ lại không hạ thủ, để cho người khác cấp đoạn, lập tức đánh nhịp liền định rồi. Chính là hiện tại, cô ra thất tâm phong, toàn rượu rượu chiếu cố. Nhưng không đem nàng cấp mệnh ra quần thâm mắt sao. Sớm biết rằng bắt yêu nhân mũi đau liếm huyết, dễ dàng xảy ra chuyện, nàng quả thực là hại người cả đời nha. Biểu thẩm lăng rượu rượu buồn cười mà khuyên nàng, trời có mưa gió thất thường, hắn biến thành như vậy, lại quái không đến ngải trên đầu. Rượu rượu, biểu thẩm cầm tay nàng, hít sâu một hơi, ngươi có cái gì bị khuất, cùng biểu thẩm nói nói. Rượu rượu nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, nghẹn ra một câu tới, ta, ta không quá bị khuất, thật tốt hải Biểu thẩm trong lòng càng ngày nấy. Đừng ngượng ngùng nói. Biểu thẩm nói bóng nói gió, nhà chúng ta bên trong, cùng bên ngoài không giống nhau, không tuân thủ những cái đó tam tòng tứ nước, nữ tắc quý củ. Ân diệu diệu mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, nhưng một chốc một lát không chuyển qua con tới. Cho nên nha biểu thẩm ngữ khí trầm trầm, ta cứ việc nói thẳng, biểu thẩm cho ngươi lại giới thiệu một cái. diệu diệu lắp bắp kinh hãi, a, ta đã gả hơn người lạc, kia lại như thế nào lạc biểu thẩm có vẻ có chút ngoài ý muốn vỗ vỗ nàng ngu bàn tay này thiên hạ quả phụ còn bất quá nhật tử chính là ta rượu rượu chỉ chỉ hắc liên hoa khoa tay múa chân nói không phải quả phụ nha kia cũng không kém bao nhiêu biểu thẩm lại mạt nổi lên nước mắt a ý đều cùng ta nói cô gia phạm khởi này bệnh tới không thật sự một năm hai năm còn hảo nếu là cả đời hảo không được nhưng như thế nào được ngươi hiện tại tuổi nhẹ cha ngươi còn có thể che chở ngươi biểu thẩm lời nói thấm thỉa, sau này cha ngươi nếu là đi Ngươi rửa ai nhà? Ngươi một cái cô nương ra, không được cùng trượng phu lẫn nhau nâng đỡ xuống qua. Ngươi vẫn luôn chiếu cố hắn, trong nhà không có trụ cột chỗ nào hành. Ngươi hiện tại còn không hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Biểu Thẩm lắc đầu, chờ ngươi bối rối, tuổi lên rồi, liền không hảo tài giá. Hiện tại ngươi chính vừa vặn, hoa giống nhau tuổi tác, lại không có hài tử liên lụy, liền tính là hòa ly về sau một lần nữa gả chồng, cầu hôn làm theo có thể đạp vỡ ngay cửa. Biểu Thẩm lăng riệu riệu đánh gãy. Từng tiếng tai ra sợ tới mức nàng ra đầu tê dại, không được mà quan sát mộ thanh, thấy hắn không có gì phản ứng, vẫn cứ cảm thấy có chút không yên ổn, đừng nói cái này, hắn nghe hiểu được, nghe không hiểu. Biểu thẩm lại nhìn không hề phản ứng mộ thanh nhìn hai mắt, yêu sầu mà nói, nhà ta cũng có bị thất tâm phòng, đều như vậy, cái gì cũng không biết. Nàng cầm rượu rượu tay, hai tử, ta hy vọng có thể có người chiếu cấu người, không cho ngươi chịu ủy khuất, xem ngươi mệt, quần thâm mắt đều ra tới. Trước 116 phiên ngoại, về quê nhớ, tam. Biểu thẩm A. Diệu diệu như là đảo tỏi dường như gật gật đầu, dư quang không được mà quan sát mộ thành ngài hảo ý lòng ta lãnh, chính là ta. Ta biết ngươi không bỏ xuống được cô ra, nhất nhật phu thê bách nhật tân nột. Biểu thẩm thở dài, biểu thẩm cùng ngươi nói, liền tính ngươi tái giá, cô ra còn dưỡng ở chúng ta trong phủ, như cũ lấy công tử chi phí cho hắn, như vậy cũng coi như toàn ngày cũ chi nghị, ngươi xem thế nào. Diệu diệu mau khóc. Không được, thật không được. Nàng một lăn long lóc từ trên giường lên, liền kéo mang túm mà đem biểu thẩm lôi ra môn, trở tay đem phòng khóa lại, chúng ta vẫn là đi rộng thoáng điểm địa phương nói đi. Ở chỗ này nói chuyện, biểu thẩm là người không biết vô tội, nàng áp lực đại thật sự. Từ trước người này là cái bình giấm chua, nàng nói một tiếng người khác tên, hắn đều không cao hứng, làm đến nàng phiền đến muốn chết, nếu là hắn bình thường, lúc này không biết đến nổ thành cái gì bộ dáng. Có lẽ một mảnh hảo tâm biểu thẩm cũng vô pháp an toàn mà ra khỏi phòng. Hiện tại, Mộ Thanh cả ngày dùng cái hiểu cái không ánh mắt mờ mịt nhìn nàng, liền sinh khí cũng sẽ không, nàng lại dành trước cảm thấy thế hắn ủy khuất. Lang Diệu Diệu một mặt lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, một mặt tâm thầm hoài nghi chính mình bị Mộ Thanh quản thành cái chịu ngược cùng. Biểu thẩm thấy nàng tâm ý kiên định, cũng liền từ bỏ, phi thường tiếc hận mà lắc đầu, thật đáng tiếc, Thẩm Thẩm trong tay đầu nắm vài điều vải nỉ kẻ, mỗi người thanh niên tài tuấn, ai. Đi tới thính đường. Hạ nhân nha hoàng thỉnh thoảng xuất hiện, biểu thẩm liền ngượng ngùng nhắc lại chuyện này, nhặt chút khác thú sự nói. Giống như nàng cũng biết, chính mình giá trị quan cùng thế giới này có chút không hợp nhau. Biểu thẩm ở nhà đợi cho hoàng hôn, mới có chiếc xe ngựa tới đón, liền không màng đại gia giữ lại về nhà đi. Trước khi đi, biểu thẩm cầm tay nàng, lén lúc nói, rượu à, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi, gửi thư nói cho ta. Đã biết. Lăng rượu rượu giờ khóc giờ cười, xua xua tay, nhìn theo xe ngựa lộc cục lăn xa. Dung tiến một mảnh ánh nắng chiều trung. quân thủ cha phó người khác tiểu yến, biểu thẩm cũng trước tiên đi rồi, trong nhà chỉ có nàng cùng mộ thanh ăn cơm chiều, ăn đến không thú vị, nàng liền phái người đem cơm bãi ở trên khay, đoan vào phòng ăn. Mộ thanh vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, nhéo chết búa, an tĩnh mà xem nàng khích lệ bữa tối. Hôm nay là cá bạc canh. Nàng hương phấn mà cầm chén bãi ở hắn trước mắt, canh trứng hoa mê người, hương khí nồng đậm, còn có thịt khò tàu xương sườn Cảm thấy hủy khuất cái gì cũng không hiểu tiểu hát liên, nàng cố ý phân phó phòng bếp làm sương sườn, nàng nhất yêu hái vị kia đầu bếp tự mình trưởng uống, sương sườn phiêu hương vạn giảm, lang rượu rượu hướng hắn trong chén gấp hai khối, một gõ chén biên, thanh thúy nói, ăn đi. Gõ chén biên thói quen xấu này là đi theo liều phất y dề học, hắn uống say hưng phấn, liền lấy chiếc đua gõ cái điêu biên, thanh thúy một tiếng, có vẻ rất có nghi thức cảm. Đặc biệt là không ai có thể cùng nàng nói chuyện thời điểm, như vậy một thanh ầm vang lên thật giống như đối phương cũng trả lời giống nhau. Bãi ở trên bàn còn có vị kia đầu bếp sở trường đường đỏ màn đầu, rượu rượu hướng mộ thanh trong tay thả một cái, chống mặt xem hắn. An đi. Mộ Thanh cầm chiếc đũa ăn bình thường đồ ăn thời điểm, có loại rụt rẻ biểu hiện giả dối, nhưng là cắn được ngọt ngào đường đỏ chảy ra thời điểm. Loại này biểu hiện giả dối liền tan vỡ, đường đỏ chảy tới rồi hắn ngón tay thượng, hắn không chút khách khí mà liếm liếm ngón tay, ngẩng đầu lên nàng, trong ánh mắt có trong nháy mắt hiện lên mãnh liệt xâm lược ý vị sử cái này động tác có vẻ có chút tà khí. Lang Diệu Diệu trừng lớn đôi mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, hắn đem ngón tay lấy ra tới, cũng chớp đôi mắt nhìn lại nàng, có vẻ thực mờ mịt. Lang Diệu Diệu cảm thấy chính mình có bệnh, chạy nhanh lại đưa cho hắn một cái. Mộ Thanh Tay rụt một chút, nhìn nàng lắc đầu. Mộ Công Tử, ngài nguyên lai chính là một lần có thể ăn ba cái đâu. Diệu Diệu lời nói thâm thiế mà đem đường đỏ màn thầu nhét vào trên tay hắn, ăn nhiều một chút đi. Hắn ba ngón tay cầm đường đỏ màn thầu rũ mắt nhéo néo, môi dưới nhẹ nhàng chạm vào một chút trên đỉnh kia đóa cà rốt củ cải ti đua thành tiểu hoa, lại để còn cho nàng. rượu rượu không tiếp, hắn liền kiên nhẫn mà vừa đường đỏ màn thầu gác ở miệng nàng biên, mắt đen nhìn nàng, tựa hồ là khăng khăng muốn nàng ăn. hoặc từ trước đều là rượu rượu hống khuyên hắn ăn cơm, hôm nay đảo trái ngược, lang rượu rượu kích động dưới, không phụ sự mong đợi của mọi người mà ăn no căng, còn khi thời điểm thính đường lý chính loạn, thủ cha xã giao trở về uống cao, mấy trăm cân người. Con quay dường như chuyển vòng cơ chân múa tay, a ý mang theo một đống nha hoàn luống cuống tay chân mà dịu hắn, giống một đám đi theo hương khí đi được con mật. Ngoan Bảo Nhi, hắn đôi mắt đảo tiêm, liếc mắt một cái thấy rượu rượu, ngã trái ngã phải mà chiều bên này. Lăng rượu rượu xông lên đi đỡ lấy hắn, bên ngoài rơi xuống vũ, hắn cũng không đung, rủ quần áo rẻ thượng đứng đầy bọt nước. Lăng cha uống đến mũi hường hồng, giống cái ông già Noel, nhìn chăm chăm nàng ngó trái ngó phải, vừa lòng mà than thở một câu. Nhà ta bảo nhi thật đáng yêu. Rượu rượu cùng áo ý một tả một hưu, ra hắn về phòng, cắn răng hự hự, không cha ta đáng yêu. Hắn nằm ở trên giường, còn ở bãi xuống tay lại nhải, ta không tin, cha ngươi là ai. Làm ta xem xem. Lăng rượu rượu vỗ vỗ trên người thủy, thuận tay đem một rốn tóc rối đừng đến lỗ hai mặt sau, cắm eo, đối với hắn làm cái mặt quỷ, do nói, cha ta là bảo, không cho nhìn. Tiểu thư, áo ý một phen đẹ lại quận thủ sát chết vùng dậy nâng lên cánh tay. Nhe răng trận mắt, quả thực phục hai cha con này, ngày trước đi ra ngoài đi, nói như vậy đi xuống, lao ra không để yên. Úc! Lăng rượu rượu gục xuống đầu đi ra ngoài, phân phó phòng bếp làm cái giải rượu canh, đem cục diện rồi dám để lại cho á ý. Nay một chuyến xuống dưới, nàng cũng thành nửa cái gà rớt vào nổi canh, bưng cái ra cắm nến về phòng đi. Phủ vừa vào cửa, trên tay ngọn nến tà môn mà suy một tiếng dập tắt, trong phòng thực ám, ám đến quảnh cu ánh trăng đều sáng trong ra tới. Rượu rượu giáo hắc cám đánh chung trước mắt không rõ, duỗi tay sờ loạn, sờ đến trên bàn điểm một nửa ngọn nến, tim đều đốt trỏi. Kỳ quái, ta không phải để lại mấy cái đèn sao. Nàng khuê phòng một lần muốn bãi 4 năm chẳng đèn, cao thấp đan sen, cả phòng rực rỡ. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra đá lấy lửa, mới vừa phủi đi một chút, hỏa tinh tử chợt lóe mà qua, chiếu rọi một đôi rượu thạch dường như mắt. Giây tiếp theo, một đôi hơi lạnh tay nắm lấy cổ tay của nàng, đừng đốt đèn. Lang rượu rượu kia thanh thét chói tai còn chưa xuất khẩu, liền chết non ở hết hầu. Hắn lòng bàn tay ở nàng trên cổ tay vốt ve, mang theo một chút khắc chế nôn nóng. Một lần hai lần đảo còn thôi, lần thứ ba nàng liền có chút khả nghi, rượu rượu hỏa khí cỏ mà chạy trốn đi lên, không tin tẢ mà một chút, trên tay ánh nến chợt gian sáng lên tới, hắn tránh né dường như quay đầu đi, về điểm này ánh lửa liền nhảy lên ở hắn ngọc bạch sườn mặt thượng. Người là quỷ sao? Còn sợ quang. Rượu rượu liên tiếp điểm 4 5 cây nến nước nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn mặt, trong lòng như có sóng to gió lớn. Quả thực, mộ thanh nhìn nàng, khỏe mắt lấy da đỏ bừng càng thêm rõ ràng. Đống nhiên, hắn động, duỗi tay lôi kéo, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, trên tay có chút thô bạo mà xoa nàng eo, xoa nhẹ hai hạ, làm như không chịu nổi dường như, thuận tay đem váy xé. Rượu rượu hắn môi rửa vào nàng trên vành hai, thanh âm dị thường ôn nhu, thuộc hạ lại gắt gao bắt lấy nàng eo không cho nàng chạy, ướt quần áo liền không cần xuyên. Lang rượu rượu bị hắn ném vào màn, hắn dừng ở nàng trên cổ hôn dị thường kích liệt, nàng cảm thấy chính mình như là bị lang ngậm con thỏ, dây tiếp theo liền phải bị căn đứt thiết hầu. Lăng rượu rượu ở mắt đầy sao xẻ khoảng cách thở hồn hền khẩu khí, thần chí lúc này mới thanh tình chút. Ba năm tới rồi sao? Hắn đôi mắt phím hồng, túi đầu ngóng nhìn nàng thời điểm, giống như lệnh người choáng váng bực sâu, liền như vậy tưởng tai giá, ân. Lộ ra loại vẻ mặt này, liền cho thấy hắn mau bị kích thích được mất khống. Ta lại không đáp ứng dịu dịu chịu hắn hôn môi, cắn môi hô đau, thật sự tránh thoát không khai, nàng mắt đầy sao xẹt, dùng móng đuốt cào hắn hai hạ, hắn đem nàng hai tay nắm chặt, dính sát vào ở chính mình nóng bỏng ngực. Từ thật lâu trước kia, hắn liền tưởng làm như vậy. Cực nóng độ ấm từ nàng trong lòng bàn tay truyền ra tới, cách làn da, xúc được đến tươi sống tim đập. Nàng hôn hôn trầm trầm chung ngẫm lại mấy năm nay là như thế nào lại đây, hốc mắt thẳng nóng lên, chợt liền khí khóc, "Mộ thanh. ngươi liền chơi ta?" Thiếu niên ân một tiếng, đem người vớt lên thay đổi cái tư thế, hung hăng đè nặng nàng, ôm đến nàng cơ hồ thở không nổi, môi lại ôn nhu mà dán ở nàng sơn mặt, lay động ngọn đèn dầu xuyên thấu qua màn, chiếu vào hắn trong mắt, hóa thành quần quần không thôi si khí, rất thích chơi ngươi. Thường lui tới hắn với loại chuyện này tuy rằng ngang ngược độc hành, nhưng là tốt xấu cũng nhớ một chút nàng cảm thụ, nàng nói từ bỏ chính là từ bỏ. Lần này lại phong túng chính mình, lan lộn đến đêm khuya, vô luận nàng như thế nào năn nỉ cũng không chịu dừng tay. Sinh sôi đem nàng lộng khóc. Rượu rượu khóc đến thút tha thút thít, mềm mụn mà ghé vào trên người hắn, trên người tất cả đều là dấu vết, đôi mắt đều đỏ rực, nước mắt theo cổ hắn lăn tiến hắn tóc, thiếu niên khỏe mắt đỏ bừng, hôn hôn nàng mặt, liền xem như ăn ủi Rượu rượu như là hấp hối dây rủa con thỏ, để lại điểm sức lực, một ngụm cắn ở hắn xương quai xanh thượng, không mừng. Thích ngươi! Mộ thanh nết lên khỏe miệng, vốt ve nàng tóc, ngửi một chút quen thuộc sơn chi hương. Trong mắt đen nhánh bóng đêm như bị tia nắng ban mai xua tan sương ngủ, một chút trừ khử với vô hình. Hôm nay ban đêm, lang rượu rượu làm hắn ôm vào trong ngực, mệt đến tinh bì lựa tẫn, chính là buồn ngủ toàn vô. Ta! Đói bụng! Nàng trưng mắt màn đỉnh, phấn nộn môi giật giật, phi thường không cam lòng mà nói. Nàng hiện tại có điểm minh bạch, tia đường đỏ màn đầu, vì cái gì cố tình để lại cho nàng. Thiếu niên lưu luyến mà sờ sờ nàng mặt, đứng dậy thế nàng dịch hảo gấp chăn khoác kiện quần áo không tiếng động mà xuống giường. Người đi đâu nha?" Diệu Diệu bất an mà đuổi theo hỏi. Hắn phản hồi tới, lại đem nàng ấn ở trong chăn, đen nhánh đôi mắt thuần túy chiếu ra nàng mặt, hắn trong mắt hàm chứa một chút thành kính thương tiếp, "Thiên mau sáng, chờ ta một chút." Mộ Thanh trên người khoác đêm lộ, đoan trở về một chén nóng hôi hồi mặt, hương phiêu vạn dặm. Diệu Diệu rượi vào đầu giường, lấy muỗng tuổi, ăn ngấu nghiến mà ăn, ăn đến rơi nước mắt. Thiếu niên không chút để ý mà rượi vách tường. Đen nhánh con ngươi nhìn không chấp mắt mà nhìn chăm chú nàng, ăn ngon sao. Diệu diệu ngẩng đầu, thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn. Ta được không? Mộ thanh ở nàng bên má một hôn, như là gõ tiếp theo cái con dấu, không được tài giá. chương 117 phiên ngoại, về quê nhớ, 4. Liêu Phất ý cùng mộ giao là 3 ngày sau hồi thái thương. Bọn họ phong trần mệt mỏi tới quận thủ phủ thời điểm. Lăng diệu diệu đang ở phòng quan sát mộ thanh, quan sát đến quá mức cẩn thận, thế cho nên liền tiếng đập cửa cũng chưa nghe thấy lúc ấy mộ thanh rối tung tóc buông xuống lông mì an tĩnh mà không chút cẩu thả mà xoa một cái bình hoa sát thật sự nghiêm túc chỉ có thính thai ngẫu nhiên động một chút giống chỉ nhanh nhẹt tiểu động vật hắn sát hào bình hoa nhẹ nhàng buông xuống lại đi lau trên bàn bãi mặt khác đồ vật cọ qua địa phương không nhiễm một hạt bụi vài sợi ánh mặt trời từ hoa cửa sổ lộ ra tới màu cam dưng ở thiếu niên tái nhợt ngu bàn tay thượng hình thành từng khối từng khối lượng đốm hắn đi một bước lang diệu diệu cùng một bước Nhìn không chấp mắt đều nhìn chầm chằm hắn xem, trong lòng hoài nghi người này là quét rác người máy chuyển thế. Thái dương dâng lên tới về sau, hắn liền như là ngũ thải ban lan họa cởi sắc giống nhau, trên mặt biểu tình dần dần đánh tan, lại khôi phục đến trước mắt dáng vẻ này. Ngay từ đầu, Diệu Diệu cho rằng hắn là Trang. Sau lại mới phát hiện, hắn là thật sự sợ quang, giống ngày ngủ đêm ra quý hiếm động vật, ngẫu nhiên mới có thể ở buổi tối ngắn ngủi tinh thần, lại ở Thái Dương ra tới sau lâm vào ngủ say. Lăng Diệu Diệu lại tưởng Lúc ấy mộ hoài giang cấp mộ thanh dùng vong ưu chú về sau, đem hắn một người nhốt ở đen nhánh hạm đạm nội đường, liền cửa sổ đều dùng hắc hát giấy dán lên, nghĩ đến cũng có vài phần đạo lý. Còn không chờ nàng làm hiểu là cái gì nguyên lý, người này đã lần thứ hai mất đi ngôn ngữ cùng ý thức. Sau một lúc lâu không ai để ý tới, tiếng đập cửa trở nên vội vàng lên, một chút ồn ào cùng cười trộm, từ cửa mơ hồ chuyển đến. Tới tới, hoa, lang rượu rượu soát mà mở cửa, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cửa đứng hai cái xuyên áo quần lố lăng người trên người tua bội hoàn len ken len ken mang theo điểm nhi dân tộc sắc thái áo ngoài thượng còn phùng động vật da lông mang cổ áo che lại nửa khuôn mặt bọc đến như là người estimo liêu đại ca lăng rượu rượu gian nan mà phân biệt trước mắt cười ngâm ngâm nhìn nàng làn da bị phơi hắc xúc thượng nồng đậm tròm dâu thành thuộc nam nhân ông trời đây là trong nguyên tắc cái kia y thi thắng tuyết trắng tiêu sái lại u buồn nhẹ nhàng công tử liêu phất ý lìa nam nhân trong tay còn nắm cái nữ hoa khuôn mặt nhỏ tròn vo, đi đường còn không lớn vững chắc, một ai một ai, giống chỉ chim cánh cụt, đứng yên về sau, tiểu nữ hài dựa vào hắn chân nghỉ tạm, chinh chắn đến chết mà dơ lên mặt tới, hướng về phía lăng rượu rượu tí tách mà thổi nước miếng phao phao. Đầu lôn éo, thấy được không sai biệt lắm đồng dạng khoa trương trang điểm nữ nhân, nàng không có dựa theo truyền thống thủ pháp vấn tóc búi tóc, mà là kết vài cổ bím tóc, cười đến ấm áp dịu dàng, thiện sắc đồng tử chiếu vào dưới ánh mặt trời, như là hổ phách. Trong khỉu tay còn ôm cái tiểu đến giống miêu nhi dường như trẻ mới sinh. Mộ tỷ tỷ. Rượu rượu xem ngây người. Hương. Liêu phất ý dì so một ngón tay, vừa mở miệng, quen thuộc cảm giác lại về rồi. Hắn nửa là buồn cười nửa là ghét bỏ mà hạ giọng đừng lớn tiếng như vậy, nhị bảo ngủ rồi. Đệ nhị thai là cái năm hải rơi xuống đất mười bốn tháng, so tuyết tầm còn thẳng một chút, liền đại danh nhi cũng không có, liền có cái biệt hiệu tiêu nhị bảo. Lang rượu rượu nhìn quen không biết nhân gian pháo hoa thần tiên quyến lữ, trong trí nhớ đầu, liền dắt cái tay bọn họ đều sẽ mặt đỏ, đôi mắt ngáy mắt, liền cùng núi cao cánh đồng tuyết thượng nông phu nông phụ giống nhau, liền như vậy sinh nhi dục nữ quá khởi nhật tử, thật sự là quá lệnh người mới lạ. Ta sớm bảo ngươi trở về lúc sau đem dầu cắt một cắt. Mộ dao quay đầu đi, có chút thẹn thùng dường như đỏ mặt, ngươi xem, đều đem rượu rượu dọa. Liêu Phất Y sờ sờ chính mình bảo bối dâu xách một tiếng lại chỉ là đối mộ giao dung túng mà cười cười, xoay đầu đối lăng rượu rượu xin lỗi nói, Kỳ Lân Sơn điều kiện có bao nhiêu kém, ngươi không biết, mỗi ngày hạ bạo tuyết, một trụ chính là hai năm, cái gì đồ bỏ lệ nghĩa đều đã quên, không có như vậy nhiều thời gian xử lý mấy thứ này. Lăng rượu rượu ấy náy cùng với cảm kích cùng nhau nảy lên tới, tưởng nói điểm cái gì, trừng mắt suy nghĩ nửa ngày, nói ra lại là, như vậy lãnh địa phương, tạm sẽ không bị đông chết sao. Lưu Phất Y liếc nàng, cố ý lắc đầu thở dài, ai Diệu diệu chỉ quan tâm tạm, không đúng không đúng, liêu đại ca, ta, Tảm. Tiểu cô nương thanh thúy thanh em đột nhiên cắm vào đối thoại chung, đem mút ở trong miệng ngón tay lấy ra tới, biểu ý không rõ mà kêu, ta. Mộ Giao nhấp miệng cười, giải thích nói, đứa nhỏ này cho rằng các ngươi nói nàng đâu, lại đằng ra một bàn tay vô vô nữ hài bà vai, Tuyết Tầm cùng gì chào hỏi một cái đi. Gì? Tuyết Tầm tiểu cô nương sinh đến phân trác ngọc sây. Nửa là tò mò nửa là khiếp đảm mà nhìn lăng rượu Diệu mặt, liếc kéo thất ngôn tử, nước miếng đều chảy ra. Ai? Lăng rượu rượu cũng tò mò mà nhìn nàng, giòn giòn mà trả lời, không biết nên dùng cái gì lễ tiết hảo, liền con lưng ôm một ôm nàng, hài tử trên người mang theo cổ nhũ hương vị. Ôm đại, tiểu nhân liền không vui, từ mẫu thân trong lòng ngực chi lăng khởi bạch ngó sen dường như cánh tay, trên dưới chụp đánh tá lót, đôi mắt tế thành một cái phùng, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Này bén nhọn tiếng khóc trong phút chốc kinh động mộ thành, hắn như là tia chớp người bình thường ảnh chợt lóe liền che ở lăng rượu rượu trước mặt, trong mắt không minh minh, một tia nhân khí cũng không có, nhìn tạm tâm nguyên ánh mắt tràn đầy lanh khốc chán ghét, như là muốn đem hắn ngay tại chỗ bắt chết. Lăng rượu rượu nhìn thấy này biểu tình, vội vàng nắm hắn quần áo, muốn đem hắn sau này kéo. Liêu Phất y phản phất giống như chưa giác, còn méo lên nhị bảo tay, mạnh mẽ hướng trong tay hắn tắc, hứng thú bừng bừng mà nói, "A Thành, xem hắn cùng ngươi chào hỏi." Này xương mộ thanh toàn thân căng chặt, hai tử cũng không vui, tay nhỏ tạo thành nắm tay, lăng là không chịu dối khai. Lăng rượu diệu, diệu vừa buồn cười lại lo lắng, dùng tay dành trước bao ở nhị bảo tiểu nắm tay, tiểu tâm mà từ mộ thanh trước mắt dịch mở ra, lại dùng thân mình ngăn trở, liêu đại ca, người kiềm chế điểm, hắn hiện tại nhưng nhận không ra người. Không đáng ngại liêu phất y gì mới nói nửa câu lời nói, lặng im đến tựa du hồn giống nhau mộ thanh liền chợt phát tác, nắm lấy lăng rượu diệu, diệu thủ đoạn, mạnh mẽ kéo vào trong phòng. Diệu Diệu vừa đi vừa quay đầu lại, còn tưởng nói chuyện, hắn liền vòng nửa chu, thẳng tắp đứng ở nàng trước mắt ngăn trở nàng tầm mắt, trong mắt lạnh như băng, không rất cao hứng bộ dáng. Thấy nàng thu hồi tầm mắt, không xem liếu phất ý, để, hắn tiểu tâm mà liếm liếm môi, rũ xuống lông mi, ở nàng trước mặt nắm cái quyền. Lang Diệu Diệu nhìn chăm chăm hắn nghiên cứu sau một lúc lâu, cũng vươn nắm tay, thử thăm dò cùng hắn đối đụng phải một chút. Mộ Thanh Dương mắt xem nàng, đem tay tàng hồi trong tay áo, trong ánh mắt tràn ngập lên án. Lăng Diệu Diệu càng thêm buồn bực. Đây là Tuyết Phách Băng Ti. Lăng Diệu Diệu đôi tay phù hộ, thật cẩn thận mà nhìn nơi đó nằm tơ lụa, mỏng đến cơ hồ thành nửa trong suốt trạng, như là một tầng hơi mỏng là tuyết. Nàng không dám nhiều sờ, sợ cấp sờ hỏng rồi. "Ngươi nói Á Thanh đã tỉnh lại?" Liêu Phất Ý nhếch câu mày, không đáp hỏi lại, trước mặt chung trà nhiệt khí lửa lờ. Tuyết tầm duỗi tay đi chạm vào kia mây khói dường như hơi, bị mộ dao tay mắt lênh lẹ mà bắt được móng nhỏ, thấp giọng giáo hấn. Trong phòng thiêu ấm áp than hỏa, hai người đã đem kia thật dày ra lông quần áo mùa đông cởi xuống dưới, còn không rảnh lo xuyến khẩu khí, trong lòng lực ôm hai đứa nhỏ, cũng đủ luống cuống tay chân. Lang Diệu Diệu trong lòng mạn quá một tia đồng tình, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoan ngoãn ngồi một thành, cảm thấy người này tuy rằng giống cái nhị ngốc tử, nhưng rốt cuộc so tiểu hài tử nghe lời nhiều, chỉ ở ban đêm tỉnh quá hai lần, ban ngày thái dương vừa ra tới, vẫn là như vậy. Chuyện này, chính hắn khẳng định là nhất rõ ràng. Hắn cũng biết tùy tiện ra tới sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Nhưng ngày đó hắn cố tình phóng túng thật sự, vẫn luôn lưu tới rồi tia nắng ban mai sơ hiện, thế cho nên hai ngày này ở buổi tối đều vẫn chưa tỉnh lại. Ánh mặt trời với đại yêu bất lợi, bọn họ hấp thu ánh trăng, ở ban đêm hoạt động. Mộ giao thanh tuyến thanh lánh, nhưng á thanh không giống nhau. Hắn ở mất không chế trạng thái hạ, thời ánh nắng, ngược lại yêu lực tăng cường. Năm đó cha ta phát hiện điểm này sau, liền chỉ phải đem hắn quan tiến phòng tối. Nàng nhìn Mộ Thanh liếc mắt một cái, Mộ Thanh đối thượng nàng ánh mắt, không có chút nào phản ứng, hắn như bây giờ trạng thái, thực tế chính là lý trí ở cùng mất khống chế lệ khí đánh cờ, nếu là thắng, liền có thể giống như trước giống nhau, nếu là vô pháp chiếm được tiên cơ, liền chỉ có thể vì thô bạo sở khống, cắn nuốt thiên địa. Cũng may hiện tại có người làm hạn chế, hắn còn nhưng miễn cưỡng tự khống chế, không có tiếp tục phát triển đi xuống. Lang rượu rượu mặc mặc, nhìn chằm chằm hộp tuyết phách băng ti, ngữ khí có chút hoài nghi này ngoạn ý thật có thể được việc sao? Thoạt nhìn như là trang giấy một mảnh tơ lụa, còn muốn cắt xuống một cái, phải làm cái này thừa nhận ngàn quân trọng miệng cống, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Chỉ dựa vào cái này khẳng định không được. Liêu Phất Ý giơ sâu kín mà tiếp, năm đó Bạch Cẩn cho hắn chat phía trên phát phía trước, còn có một việc là hiện tại không có làm, ngươi còn nhớ rõ sao? Lăng Diệu Diệu ngẩn ngơ, chuyện gì? Mộ Dao thở dài, tại đây phía trước, Mộ Dung Nhi dùng Đoạn Nguyệt cắt cắt tóc của hắn. Lăng Diệu Diệu thông thả mà chớp một chút mắt, trong mắt mong đợi lập tức diệt một nửa. Liêu Phất ý Dì nhìn nàng một cái, tựa hồ không thể gặp nàng lộ ra cái loại này biểu tình, từ trong lòng ngực móc ra cái cổng kình đồ vật, phi thường hào phóng mà bang mà vỗ vào trên bàn. Thiết chất đại kéo, bắt tay đều có chút gì sát thực. Lăng Diệu Diệu khiếp sợ với hắn, cư nhiên đem loại này hung khí tùy thân mang theo, lại vừa thấy trục trên có khắc một quả hạ lõm trăng non, màu đỏ tươi dỉ xét như máu. Đây là nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Không phải nói đoạn nguyệt cắt là phải dùng người số tuổi thọ tới đổi sao. Người đoán xem đây là ai cầu tới. chương 118 phiên ngoại, về quê nhớ, xong. Ai a? Lăng rượu rượu liếc trục thượng cái kia đỏ như máu trăng non, kỳ quái hỏi. Mộ ra xảy ra chuyện phía trước, ta nương đã từng đã tới vô phương chấn. Mộ dao rũ xuống đôi mắt, nàng là tới tìm vào nữ. Nếu án nữ thoát vây sau không có trở lại nơi này, vậy thuyết minh, nàng khả năng còn ở chúng ta bên người. Mộ Dao trong lòng ngực ôm ngủ say nhị bảo, thanh âm phóng đến cực nhẹ, cơ hồ nghe không ra cái gì mặt khác cảm xúc. Khi đó nương thân thể đã rất kém cỏi, tự cảm thời gian vô nhiều, nàng liền lấy tự thân số tuổi thọ vì đại giới cầu kết thúc nguy cát, để ngừa đoán nữ lại đem A Thành coi như báo thủ con rối. Nàng ở vô phương trấn đệ hai phong thư, một phong cho ta cha công đạo công việc, một khác phong cấp bạch gia sao lưu. Cấp bạch gia kia một phong không có thể gửi đi ra ngoài, vì ta cùng phất ý liề đoạt được. Liêu phất ý liề bồi thêm một câu Kỳ thật, cấp mộ gia chủ kia một phong thơ cũng không có thể đưa tới trên tay hắn. Lúc ấy, mộ Hoài Giang đã vì oán nữ sở hoặc, bạch cẩn thân ở trong cục, khó có thể nhìn thấy toàn cảnh. Oán nữ này bản cờ hạ đến cực kiên nhẫn, ở bạch di dung thân xác, thần không biết quỷ không hay mà dạy Mộ Thanh phản viết phù, nước gấm nấu hết xanh dường như, không đợi hai người phản ứng lại đây, liền chợt làm khó dễ. Mộ Thanh lần đầu mượn đêm nguyệt chi lực thực tiên tà thuật, uy lực hoàn toàn mất khống chế, khiến mộ gia là chút Không biết có phải hay không Bạch Cẩn Tế mệnh khác loại thực hiện. Hóa nữ lợi dụng xong Mộ Thanh về sau, vốn định đem hắn giết chết, lấy về thuộc về lực lượng của chính mình, không ngờ mỹ nữ cuối cùng một bác, bảo hạ Mộ Thanh cùng Mộ Dao tánh mạng. May mà Đoạn Nguyệt cắt vòng đi vòng lại tới rồi hôm nay, rốt cuộc vẫn là phái thượng công dụng. Mộ Dao cùng Liêu Phất Y liếc liếc nhau, ánh mắt lại dừng ở nơi xa Mộ Thanh trên người, cho hắn cắt đi. Diệu Diệu hít sâu một hơi, nắm kéo, như là nông trường làm quảng cáo dường như Ở không chung răng rắc răng rắc mà khoa tay múa chân, nóng lòng muốn thử mà lộ ra sán lạn tươi cười, được rồi. Đầu xuân dân canh, có rất nhiều ba lượng du lịch người, nữ quyến phát ra chuông bạc tiếng cười, cách phiêu đãng dựng lên lũa mỏng mảnh không được mà truyền vào trong hai. suối nước nóng phường nhất một gian, như cũ là quận thủ nữ phong đơn, ở hành lang nắm tay mà đi người, thấy vãn ngẩn đầu lên phát lăng thị dẫm lên thẳng tới, đều không cấm ở sau lưng nhìn chằm chằm xem. Ý yề, quận thủ thiên kim sinh đến thật là linh. Màu đỏ thượng áo ngắn hoa văn phẳng phất đào hoa tràn ra từng mảnh, chỉ bạc theo tơ lụa căn căn vùi vào đi, như ẩn như hiện mà loại quang, xương quai xanh phía dưới, mặt ngực theo hai thúc sớm anh tương đối nở rộ, vòng da tường vân dạng dây đằng, vẫn luôn vùi vào váy đầu, váy lại là nãi màu trắng, nếp gấp ép tới san bằng cực kỳ, như mây như sương ngủ chuyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng bước qua đi, bay qua tới hệ đi đầu thượng còn theo một đóa nho nhỏ hoa anh đào đâu. Nghe nói lăng Thị đã gả cho người, như thế nào còn như vậy giống cái thiếu nữ. Vài người ngạc nhiên mà cười, nhìn nàng phía sau xem. Nàng phía sau còn chuế một cái hắc y giải phục người, xa tanh dường như tóc đen một chút thô cũng không có, vẫn luôn tán đến mắt cá chân, dẫn người hâm mộ. Nga, nàng lại mang theo người kia tới. Hắn thấp mắt, chỉ xem tới được bị tóc che nửa khuôn mặt, một chút nét lên lông mi, nhưng thật ra cái thực tuấn tiếu sườn mặt. Nha hoàn, vẫn là đồng bọn. Giang nam nữ nhi ra e lệ, trêu đùa không có, đến gần tìm không thấy, chỉ là trừng mắt từng đôi lộc từ mắt. An Tính mà nhìn lén. Lang Diệu rượu rượu đi tới đi tới, nghe thấy bốn phía tạp tâm đột nhiên biến thấp, lại quay đầu nhìn lên, trên hành lang nữ quyến đều rỗi cổ tò mò nhìn chằm chằm Mộ Thanh xem, mà Mộ Thanh không hề phát hiện, chỉ là phát giác nàng dừng lại, nâng lên mắt, mở to một đôi vô tội mắt nhìn nàng. Nàng dừng một chút, lướt qua hắn, cảnh cáo mà nhìn chung quanh một vòng chư vị cô nương, duỗi tay một tay đem hắn kéo vào phòng trong. Nay canh là Diệu Diệu tư tám, tới rồi chính mình địa bàn, liền không thấy được mặt khác người xa lạ. Mấy cái canh giữ ở nơi đó nha hoàn nảy lên tới, thuần thục mà cấp lăng rượu rượu cởi áo tháo thắt lưng, chuẩn bị phương khăn. Mọi người đều biết, mặt sau vị kia ra là không động đậy đến, này đây mộ thanh bên người phạm vi mấy mét đều không có người, có chút cô độc mà ngồi ở một bên. Ở gặp được vai chính đoàn phía trước, nơi này dân canh đối lăng ngu tới nói thùng rông kêu to, bởi vì nàng tính tình quái gở tự thi, phảng phất làm cho mọi người mặt tới tắm rửa là cái gì tao nhân sự, tình nguyện hoa ở nhà tiểu thao tắm. Lăng rượu rượu tới lúc sau, Này chỗ suối nước nóng mới chân chính có tác dụng. nguyên nhân vô hắn Quang xem cô ra này đầu siêu phàm thoát tục tóc dài, tiểu thâu tắm là trang không giới này tôn đại phật. lăng diệu diệu thử qua một lần, làm đến nửa gian nhà ở đều như là đã phát lũ lụt, nàng chính mình cũng ướt đến nước sũng, chật vật đến cực điểm. biết nơi này còn có cái chính mình chuyên trúc ao về sau, diệu diệu cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. nay khẩu bể tắm nước nóng chừng nửa gian nhà ở như vậy đại, hơi nước lượn lờ, bốn phía trướng màn phi dương làn gió thơm phòng ngoài mà qua, thú đầu phun ra ấm áp dòng nước, dừng ở trong ao sôi sào vang lên, quay đến trôi nổi cánh hoa tứ tán tối lui. Diệu diệu gian nan mà ngồi xuồng bên cạnh ao, trong lòng ngực ôm một hộp bù kết, đang ở chuyên tâm uôi. Mộ Thanh tóc dài tán ở trong ao, ngửa đầu, chuyên chú mà nước nhìn nàng mặt, lông mi thượng treo bọt nước, đen nhánh trong mắt tựa cũng lây dính thượng ướt dầm dề hơi nước. Thật tới rồi bên cạnh ao, nha hoàn cũng đều lui ra ngoài, kéo lên mảnh, địa đỉnh cứ cao. Tho như vậy không gian chỉ có bọn họ hai người. Lang Diệu Diệu dễ dàng không dám nói lời nào, tại đây địa phương, nói chuyện sẽ có hồi âm. Thằng đến không nhịn được, nàng mới nhịn không được mở miệng, "Ngươi chuyển một chút." Mộ Thanh nghiêng đầu xem nàng, tựa hồ không có nghe hiểu. Lang Diệu Diệu hô một hơi, trung quanh không khí nhiệt đến nàng ra một phía sau lưng hãn, dính ướt địa phương lại bị gió thổi đến rét cam cam, thật sự không thể xưng là thoải mái. Nàng đem chỉnh bộ kết hộp đưa cho hắn, "Chính ngươi tẩy." Hắn lông mi chớp động một chút, Rồi tay một tiếp, đem hộp tiếp được, thuần tay đặt ở một bên. Vậy ngươi, lăng rượu rượu nói mới vừa nổi lên cái đầu, hắn liền đột nhiên rối tay giữ chặt cánh tay của nàng một túm, rượu rượu nháy mắt mất đi cân bằng, kêu sợ hãi một tiếng, trực tiếp bị hắn túm vào trong nước. Thật lớn bọt nước nổi lên, càng nhiều sương mù bốc hơi mà ra, mang theo mùi hoa nước gấm ập vào trước mặt, nàng hoảng loạn dưới sặc một ngụm thủy, cảm giác có người ôm lấy nàng eo đem nàng lấy lên, dây tiếp theo, nàng lập tức tay chân cùng sử dụng mà tìm được đây ngồi dậy, lang diệu diệu mặt đỏ bừng, ướp nhẹp đầu tóc dán ở trên chán, lông mi thượng treo đầy bọt nước, nổi giận đùng đùng mà chừng mắt người khởi sướng. Mộ thanh vọng nàng sau một lúc lâu, thấp hèn mắt ở nàng đỏ bừng trên má lưu luyến mà cọ cọ, sau đó giơ tay đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Lúc này mới phi thường thoải mái mà thở dài, thế nhưng chậm gì gì mà dựa vào trì vách tường biên, thưởng thụ nhắm mắt lại. Vừa rồi tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, hiện tại liền thoải mái, ngươi còn có mặt mũi thở dài. Lăng Diệu Diệu tức muốn hút máu, nắm hắn quần áo rẽ rồi lên, duỗi tay đi sở đặt ở bên cạnh ao bổ kết hộp. Mộ Thanh dáng ngồi cực kỳ thả lỏng, lông Mi vẫn không núc ních, thoạt nhìn như là ngủ rồi, chính là khấu ở lăng Diệu Diệu trên eo tay lại cực dùng sức, nàng giống như là bị bắt chuột kẹp kẹp lấy dường như, ra sức vươn đầu ngón tay cách này hộp liền kém mấy centimet khoảng cách trước sau với không tới. Diệu Diệu thu hồi tay, trong lòng hoài nghi người này là cố ý, từ kỳ nàng trong trẻo lượng thanh âm quanh quần ở trì trên mặt. Hơi nước ở trước mắt mở mịt phiêu đãng, Mộ Thanh mở to mắt, vô ý thức mà liếm liếm môi, rượu rượu dính sát vào hắn, nói chuyện khi hắn ngực đều đằng, run, hắn lại chiều Thanh Nguyên hôn qua đi, lăng rượu rượu tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay, đem hắn môi chống lại, người còn tẩy không tẩy? Mộ Thanh dừng một chút, lắc đầu, chúng ta đây đi ra ngoài đi, ở nóng hầm hập trong ao đái lâu rồi, người có chút vượng, phảng phất uống xong rượu giống nhau, nàng phủi đi hai xuống nước, trên mặt nước nổi lên tầng tầng bọt nước. Mộ Thanh nhìn nàng trong mắt vài phần men say, lại lắc đầu. Vậy ngươi muốn làm sao? Lang Diệu Diệu khí cười, ở trong nước dùng sức một vớt, một cổ bọt nước thẳng tắp bắt đến trên mặt hắn. Mộ Thanh nhắm mắt trợn lóe, thủy theo hắn cầm đi xuống tích, hắn lòng nàng eo. Lang Diệu Diệu còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy hắn đôi tay nghiêm túc mà vớt khởi một phùng thủy, cực thông thả mà từ nàng đầu vai tới đi xuống, làm ướt nàng áo tắm và tao trước theo mấy đoá sớm anh, kia dòng nước nhu đến cùng gieo rắc cây non không có gì khác nhau. Lang rượu rượu. Người tới hoa nột. Nữ hải túi đầu nhìn chính mình ngực, ha ha mà cười. Ân, Ân. Rượu rượu sợ hãi cả kinh, mới vừa kinh ngạc đứng lên, liền bị người ấn nước đọng, quen thuộc hơi thở bao phủ nàng, hắn môi trung hàm một mảnh trong nước cánh hoa, no đủ, màu đỏ thấm, toàn xoa nát ở nàng trắng non trên cổ. Thật đáng tiếc. Lược theo hắn ướt nhẹp tóc dài sơ đi xuống, cơ hồ ngộ không đến cái gì trở ngại, liền phát du đều tỉnh. Nho nhỏ cách gian mảnh lôi kéo. Ánh mặt trời chỉ xuyên thấu qua dày nặng lửa bố thấu tiến vào một chút, bị lự thành ố vàng nhăn sắc. Đang tiếc cái gì? Thiếu niên thanh âm có chút hách. Mộ Thanh biểu tình tương đương thả lỏng. Lang Diệu Diệu cho hắn trải đầu thời điểm, vẻ mặt của hắn giống như là bị thuận ma miêu, một chút lười biếng nhu hòa quang phóng ra ở trên mặt hắn, giống như họa ra tay đem nhất ôn nhu nhan sắc vượng nhiễm mở ra. Ta vốn dĩ muốn nhìn ngươi một chút lộ sắc quá trình. Lang Diệu Diệu nhìn thoáng qua trong gương người, nhấp nhấp miệng, phi thường tiếc nuối mà thở dài. Nhìn xem ngươi từ nhị ngốc tử biến thành người là bộ dáng gì. Mộ thanh dương mắt, trở tay nắm lấy nàng ngu bàn tay, nắm đến cực dùng sức. Ngươi không buông ra ta như thế nào sơ. Lăng rượu rượu cười không ngừng, linh hoạt mà đem lược thay đổi tay trái, siêu siêu vẻo vẹo mà sơ đi xuống, rất giống là một con con rắn nhỏ run rẩy thân mình xuống phía dưới bỏ, ngựa khí rất đắc ý, đáng tiếc ta có hai tay. Mộ thanh đen nhánh đáy mắt hàm một chút hiếm thấy bí cười, khỏe mắt thửng đỏ sắc thái. Tựa hồ bị che đậy không được ánh mặt trời lự đi không thấy Duy thấy nết lên đuôi mắt thầm một bút Nhiều ít năm trước kia Dem lùa đỏ tử cũng ngoại có một đôi tay Trải vướt tóc của hắn Nữ nhân trong mắt là U Sầu Lệ quang quánh nhiên Mơ hồ thành một mảnh Ngồi ở ghế dựa trước Tới lui hai cái đùi tiểu xanh nhi Liền như vậy nhoáng lên mắt biến thành hắn Trước mắt nữ hải trên mặt mang theo động lòng người tinh thần phân chấn Trung quy Lưu không được cũng làm hắn lưu lại một chút cái gì Nước sông năm tháng ở thẳng tiến không lùi trào dâng trung dừng lại một cái chớp mắt có người dùng sức bắt được hắn tay đem hắn chưa từng nghèo trong đêm đen mang theo ra tới lang diệu diệu đem lệnh leo đoạn nguyệt cắt để ở hắn trên lưng so so cắt lạc. ân hắn không chút nào lưu luyến mà ứng hắn là thạch khích nghiêng sinh tiểu mầm chỉ một sợi quang liền tuyệt chỗ phùng sinh trên mặt đất sợi tóc quay quanh càng tích càng nhiều lang diệu diệu sử cây kéo ma đến hổ khẩu đều đau mới phát hiện tóc của hắn như vậy nhiều nàng trương hu một hơi nhiều như vậy thù hận từ hôm nay trở đi liền đều không có lang diệu diệu ngón tay ngẫu nhiên cọ qua hắn cổ đem hắn sợi tóc từ trên lỗ thay mặt hợp lại lên hợp lại thật sự không thuần thục luôn là thỉnh thoảng rơi xuống một ít nàng luôn cuống tay chân mà vớt được vớt thượng phía đông ngã xuống phía tây hơn nửa ngày mới hợp lại thành một cổ cao cao sách lên lòng bàn tay đều ra một tầng mồ hôi mỏng lỗ thay cùng cổ lộ ra tới trong gương người hiện ra ra hoàn toàn bất đồng bộ mặt rứt khoát lưu loát thanh xuân mị lực cứ như vậy đừng lúc đích ta tới mộ thanh đột nhiên ra tiếng đẻ đẻ tay nàng từ hộp lấy ra kia một sợi dây của tóc đem bàn tay đến sau lưng hơi hơi cúi đầu thuần thục mà chặt khẩn dây của tóc đôi mắt quyến rũ huyết sắc tùy theo ảm đạm rồi biến mất ánh mắt lại dần dần sáng lên lúc này đây là hắn cam tâm tình nguyện cầu mà không được lang diệu rượu, rượu sớm nhảy vượt qua đầy đất tóc ti tả hữu kéo ra mảnh đầu xuân ánh mặt trời trong phút chốc lướt qua nàng mặt đem nàng đồng tử chiếu rọi đến rụt lên ánh sáng đông dương ùa vào trong nhà trong khoảnh khắc liền chiếm lĩnh toàn bộ cách gian, lang diệu diệu xoay qua thân mình, nghịch quang đứng, ánh mặt trời ở nàng màu hạt rẻ sợi tóc ngoại nạm một tầng kim quang long lánh biên, cả người tựa hồ hóa thành ấm áp một đoàn, lượng không lượng, đông phong gợi lên nàng vạt áo, trong ao hương khí ẩn ẩn bay tới, trang đài thượng nghiêng cắm hoa lê rớt một mảnh, thật nhỏ cánh hoa nhẹ nhàng mà bay ra ngoài cửa sổ đi, thiếu niên ngửa đầu nhìn nàng, hát nhuận con ngươi như bình tĩnh mặt hồ, đỉnh đầu dây cột tóc giống như phục bò bạch con bướm, theo sát duỗi thân cốt cách mở ra cánh ân thứ nay về sau liền đều là lượng chương 119 thiên ngoại Lạc Thanh Mai 1. cuối cùng một lần nhìn thấy tiết thị thời điểm nàng thở hồng hộp mà nằm ở trên giường cổ vai nàng gây đến đáng sợ xương gò má giống song phong giống nhau cố lấy rắt lôi kéo khô quắt môi nàng dùng đột ra hai mắt nhìn chầm chầm hắn thoạt nhìn muốn nói cái gì đó môi mới vừa động một chút nước mắt chợn chảy đầy mặt là vớt lang lang ngọc gối hắn nắm lấy nàng lạnh lẽo tay Trên tay nhiệt khí Nhi đã bắt đầu tiêu tán, móng tay nhỏ nhọn, như là nào đó động vật vậy. Hắn nhớ rõ này đôi tay, thành hôn thời điểm, tuổi trẻ tân nương tử chính mình sốc lên khăn quan, nùng trang diễm mặt trên mặt treo bất an biểu tình, đầu ngón tay tiêm như là lột tốt thủy hành. Hầu ra nàng hàm răng khẽ chạm môi dưới, lời nói rách nát khí thanh, nước mắt không tiếng động mà chảy. Ân. Hắn đáp ứng, thông thả mà công đạo, dập Nhi, đã tỉnh. Hắn có loại dự cảm, tiết thị chịu không nổi hôm nay cho nên ngự khí phá lệ nhu hòa. Hắn nói dối. Sắp đến hiện giờ, nàng sinh hạ một nhi một nữ một cái gần chết, một cái mất đi, nàng đèn cạn dầu là lúc, cũng nên nghe được điểm tin tốt. Nàng lại lắc đầu, tự hồ muốn nghe đến không phải cái này. Hiện giờ đối nàng tới nói, nghẹn ngào cũng trở nên phá lệ gian nan. Hắn giật mình, đưa lô thai đến nàng bên ngôi, nghe nàng cuối cùng công đạo. Hầu ra, một chút sắp tỏa khắp nhiệt khí phun ở hắn bành thai thượng. Nàng thanh âm tinh tế, rách nát. Tựa hồ thật sự hàm chứa vô hạn nghi hoặc cùng không cam lòng, ngài xem ta thời điểm, như là đang nhìn người khác. Phảng phất có người méo một cây trâm, đột nhiên đâm vào trái tim, hắn trợt ngầm đầu, nàng tan giã đôi mắt đã mất thần, chưa khô nước mắt như cũ loe ánh sáng. Trong phòng lâm vào một mảnh tinh mịch, phu thê bảy tái, tôn trọng nhau như khách, phút cuối cùng lại chỉ chừa cho hắn như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Hắn hiện tại xem như tân hóa, lại chưa như đoán trước ruột gan đứt từng khúc chỉ là cảm thấy một trận mệt mỏi cùng lạnh lẽo như thủy chiều bao phủ toàn thân hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở mép giường ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn toát ra màu xanh lá hồ tra cảm thượng phác họa ra lưu sướng đường cong là tỉ mỉ vẽ tranh người liền mạch lưu loát đậm nhạt phẩm chất gai đúng châu ngứa môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra quản gia thanh âm thật cẩn thận phảng phất nhìn đến hắn thất hồn lạc phách bộ dáng không biết như thế nào quấy rầy hầu gia đi ra ngoài hắn có môn ngữ điệu bình đạm mà đánh gãy Người ngoài xem ra, tấm lưng kia tiêu điều, giống như bị bi thương đông lại. Chỉ chính hắn biết, đó là ở nghi hoặc. Thon dài tay dùng sức ấn chính mình ngực, thanh niên nam nhân trái tim, còn tại hữu lực mà nhảy lên, đó là vì cái gì? Kết tóc thê tử ở trước mặt hắn tắt thở, thế nhưng so ra kém mấy ngày trước ở yên ổn môn thấy kia xa lạ yêu vật một mặt. Cặp kia đen nhánh đôi mắt đối thượng hắn nháy mắt, giống một phen lợi kiếm cắm vào hắn tim phổi, như vậy bén nhọn đau đớn, phản phất giống như người từ trong ngộng thanh tỉnh khắc. Khi đó kia hai cái bắt yêu nhân nói dữ dội hoang đường, đây là ngài quốc nhục Hắn meo lại đôi mắt, ngoài cửa sổ lá cây lắc lư. Người khác. Hai. Hắn đã từng xem qua đông doanh người ngẫu nhiên diễn. Sân khấu kịch bất quá một tấc vung nơi, giáp thi dối gỗ tổng cộng chỉ 5 cái. kia chàng diễn là tiết thị cường kéo hắn xem. Thân hôn bắt đầu, không hảo phất cô dâu hương thú. Các nữ quyến xem đến mùi ngon, duy hắn yên lặng nhìn người nọ ngẫu nhiên xuất thần. Thượng vừa ra đoạn diễn Nam ngẫu nhiên cùng nữ ngẫu nhiên là liều chết dây dừa si nam và nữ, này vừa ra tân kịch, cùng cái nam ngẫu nhiên cùng nữ ngẫu nhiên gặp thoáng qua, là xưa nay không quen biết qua đường người. Cũng đúng, Trung Quy đã đổi mới nhân vật. Quần áo bị người kéo kéo, quay đầu lại, tiết thị ánh mắt sợ hãi, ở một mảnh trầm trồ khen ngợi trong tiếng nhỏ giọng hỏi, hầu ra, không thích sao. hắn vị này thê tử, bả vai quá mức thon gầy, thoạt nhìn luôn là có loại mềm mại đáng thương ý vị. Quán đến hắn Triệu phi hừ một tiếng quá mức thân mật mà kéo qua tiết thị tay hắn người này cứ như vậy ngươi xem đến cao hưng đó là tốt nhất dứt lời mặt chuyển qua phương hướng hắn kia trương tỉ mỉ bảo dưỡng trên mặt hiện ra một chút tàn khốc khinh hoan đánh lên điểm tinh thần tới ân hắn rũ xuống lông mi thất thần mà có lệ sân khấu kịch ngoại quang ảnh phân loạn lưu quang chiếu vào trên mặt hắn là như vậy phong hoa vô song mặc dù là như vậy không chút để ý tựa hồ cũng có thể dễ dàng bị người thông cảm việc hôn nhân này muôn đang hộ đối lệnh của cha mẹ lời người mai mối làm tỷ tỷ xem Tiết Thị nóng bỏng ánh mắt phảng phất nhìn một tòa rộng rãi đại tấm biển nghĩ như vậy Tiết Thị cũng là người đáng thương một vợ diễn kết thúc hắn như giật dây rối gỗ thỏa đáng mà Huệ Tân hôn thê tử ra cung hồi phủ hắn đi ở dưới ánh trăng và áo lạc mãn xa cách ánh trăng lôi ra tinh tế thon dài bóng dáng Thắp đèn lồng hạ nhân cách khá xa Tiết Thị trên mặt là cảm thấy mỹ mang cười không biết cái gì duyên cớ đột nhiên tún chặt hắn ống tay áo hiện tại nghĩ đến ngay lúc đó thiết thị cũng bất quá là bởi vì trong bữa tiệc uống lên mấy chén rượu nhạt muốn làm lung thôi hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại nay một tún phảng phất sắp đi vào giấc ngủ người bỗng nhiên bị người đẩy đẩy tan hỗn loạn mà tùy tiện cảnh trong mơ hắn nghĩ đến một đôi tay thủy hành giống nhau đầu ngón tay trước tún hắn tay háo một chút nắm chặt theo sau thử thăm dò đi nắm cổ tay của hắn mang theo giảo hoạt cùng không muốn xa rời hắn trở tay chế trụ cặp kia lạnh lẽo tay người nọ liền không tiếng động mà cười nàng cúi đầu cười mang theo hoa quế hương thanh phong bắt quá nàng hai lũ mềm mại sợi tóc, hai mắt độ cung bị nhỏ dài lông mi điểm xuyết, gò má phấn hồng. Hắn không có thể chờ đến nàng ngâng lên mắt tới. Tiết thị thấy hắn sắc mặt đại biến, cho rằng hắn không mừng được vào, ngượng ngùng mà thu hồi tay đi, dẫn đường gã sai vật thấy bọn họ chưa theo kịp, lộn trở lại tới gọi hắn, không vững chắc ảo giác liền thanh tỉnh. Kia không phải Tiết thị. Hắn ở gió đêm trung mờ mịt ngẩng đầu, nhất biến biến hồi tưởng gặp qua mệnh phụ, nha hoàn thậm chí với các kỵ không có một cái là nàng. Hầu ra có phải hay không lại đau đầu. Gã sai vật đem hắn đưa lấy, nương nương nói, lại ăn một hồi dược, liền sẽ không lại đau đầu. Một năm trước ngã ngựa, để lại nghiêm trọng di chứng, lúc nào cũng đau đầu, trưởng tỷ nói cho hắn, hôn mê phía trước, có ứng tập quan chưa làm, người yêu chưa cưới. Hắn nhân sinh phản phất như vậy tua nhỏ mở ra, tỉnh lại hắn, tựa hồ muốn hoàn thành một người khác chưa thế nhưng sự. Vì thế hắn làm quan, cưới tiết thị, nhật tử giống một hồi đại mộng vui sướng hay là là thống khổ đều phù với mặt ngoài không thể tham nhập đáy lòng thẳng đến đêm tân hôn tân Nương tử chính mình sốc lên khăn quan ánh đến chiếu vào tay nàng chỉ thượng tuyết trắng tay méo đỏ thắm hỉ khăn, thẳng đến cái kia nháy mắt hắn mới chân chính tiếp thu đây là hắn trong lòng sợ ái nhưng nếu là nàng là vừa mới người kia lại là ai đâu ba mỗi người đều biết nhẹ y thì hầu cao ngạo đạm bạc nhân vô tình với con đường làm quan này nhàn kém đương đến cũng không mặn không nhạt chỉ làm thuộc buồn phận việc cũng không cùng người xã giao lui tới. Tiết Thị sắp lâm buồn, vừa lúc có danh chính luôn thuận lý do nghỉ tắm gội về nhà, tránh đi không nghĩ đối mặt nhàn sự. Cho dù là phiêu ở trên trời người, một khi làm trưởng phu cùng phụ thân, nhiều ít cũng muốn phụ khởi chút trách nhiệm. Hắn ôn nhu từ trước đến nay không nhiều lắm, điểm đến tương ăn, gai đúng chỗ ngứa, Tiết Thị thất vọng, hắn trong lòng minh bạch, chỉ đương chính mình bản thân chính là cái lanh tỉnh lanh tính người. Duy độc đoạn thời gian đó nàng thực vừa lòng, phảng phất chỉ cần hắn ở nhà đợi liền có thể khiến cho tràn ngập yêu từ nữ nhân đỉnh chỉ loạn tưởng. Tiết Thị đã nghỉ trưa ngủ hạ, trong phòng lặng im mà nhiễm ấm hương. Hắn ỉ ở cửa sổ biên, lấy tay chi cảm, ấm áp chiếu sáng ở hắn lông mi thượng, trong lúc lơ đãng liền ngủ gần. Tuổi trẻ nữ tử, xách theo váy đưa lưng về phía hắn đứng, mắt cá chân tinh tế, cẳng chân thẳng tắp, để chân trần đạp lên thẳng thượng, nửa cong eo, nghiêng đi thân tới thời điểm, có thể thấy nàng đột ra bụng nhỏ, không giống tầm thường phụ nhân vòng eo công tiền, đi đường giống vịt bãi bước, nàng có thai. Như là ở nàng nhỏ yếu trên người trói một con cầu, càng thêm sấn đến nàng cốt cách tinh tế, phản phất một loan là có thể bẻ gãy. Tìm cái gì? Thật là kỳ quái, cho dù nàng có thân mình, hắn vẫn như cũ có thể một tay đem nàng bế lên tới, thoải mái mà ôm ly mặt đất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể lấy như vậy ngự khí nói chuyện, như là trộn lẫn mặt đường. Nàng mảnh khảnh cánh tay ôm cổ hắn, vẫn như cũ nhìn chung quanh, tìm miêu nhi. Thanh âm kia nhu hòa, ở bên thai tê dại rung động đưa đến cách vẫn đi vì cái gì nàng xoay qua tới bộ mặt mơ hồ không rõ hắn ôm nàng đến mép giường vẫn cứ bắt lấy tay nàng không chịu phóng một quát nàng cho mũi cũng là có thay người không sợ va chạm người màn giường bên cạnh bãi lưu hương sương khói như con rắn nhỏ bước lên lên chậm rãi phát hỏa ra cả phòng như mây sương mù nàng an tĩnh mà ngồi ở mây mù kia đầu nhìn hắn nghe vậy nhếch miệng cười nhạt một chút hai mắt tựa ngày mùa thu hồ cây quạt mang theo làn gió thơm thổi quét mà đến giảo tan cảnh trong mơ. Hắn mở to mắt, chói mắt ánh nắng khiến cho mí mắt nóng bỏng đỏ lên. Hắn tâm còn tại điên cuồng mà nhảy, trước mắt mơ hồ một mảnh. Như vậy thích, như vậy thích. Ôm nàng thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bị lấp đầy. Hầu ra, nhiệt sao? Quạt nữ tử thanh êm ép tới thấp, lụa trắng phúc mặt, doanh doanh đôi mắt đẹp thông minh mà nhìn hắn, ẩn ẩn biểu lộ mong đợi thần sắc. Hắn vừa quay đầu lại, trong lòng hiểu rõ. Tiết thị dựng trung thích ngủ, còn ở trong chứng chưa tỉnh. Này liền có bất an phân bắt lấy cơ hội thấu lên đây. Hắn cũng không biết chính mình là cái dạng gì biểu tình, một giấc này tỉnh lại, hắn cực anh tuấn mỹ mục hàm tình, nhu hòa đến phảng phất cương ngạnh dây núi bị cây hoa đào phúc mãn, cũng khó trách này nha hoàn hiểu lầm cái gì. Hắn đối với đuổi người có tâm loại sự tình này, coi như cưới xe nhẹ đi đường quen, chính là phủ vừa quay đầu lại, thấy cây quạt gió thổi động khinh bạc màu trắng khăn che mặt một cái giác, vừa muốn khởi nói đầu, liền kỳ dị mà dừng. Hắn vọng nàng liếc mắt một cái, Rút ra trên tay nàng quạt tròn, không nói một lời mà nhặt lên bút, chấm no rồi mặc, với mặt trên lung tung phát họa tâm còn dừng lại ở mới vừa rồi trong ngậu. Hầu ra, nàng kia bị đoạt cây quạt, càng thêm gan lớn lên, đừng đừng bên thai sợi tóc, e lệ ngựa ngùng liếc mặt quạt thượng hồng mai cành cây, nô tỳ muốn chuối tây. hắn bút một đốn, ngước mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, cách ngoài cửa sổ tiểu viện góc tường lập một gốc cây chuối tây, đón gió phân thúy. Chuối tây nét bút so cây cối nhiều, họa thời gian cũng càng dài. Hắn tùy tay vẽ hai bút, đồng nhiên một trận tim đập nhanh, hoàng hốt chung nào rắc cùng hiện thực đan sen, trong tiểu viện bay bông tuyết, hắn nắm một con lạnh leo tay, mang theo nàng một bút bút mà họa viện ngoại chuối tây, trước vượng nhiễm, lại phát họa, đem kia khô khốc gần chết chuối tây diệp họa đến phẳng phiêu như tân sinh. Thiên lãnh, mau chút trở về đi, tiểu tâm đông lạnh. Hắn đặt bút thảo, nàng còn không thuần theo, nhất định rồi bút không bỏ, lông mi nháy, hơi có chút làm lũng ý vị, không lạnh. Ngươi biết không, Kỳ Lân Sơn quanh năm phiêu tuyết, chúng ta liền ở tuyết trung khiêu vũ hắn chốt mũi chôn ở nàng cổ áo một chút ấm áp hương khí tung bay ra tới nàng sợi tóc mềm mại bị tuyết đánh đến hơi hơi nhọt nước hắn tay xuống phía dưới cách quần áo sờ sờ nàng nhô lên bụng nhỏ người này người ta trong lòng mong đợi thanh âm đức quãng khi có khi vô Phản phất là bị kia cuốn đông tuyết gió to thổi tan từ kỳ đột nhiên im bặt giống như phong tuyết cùng nhau rót vào miệng mũi trong phút chốc chống giống hắn lược hạ bút Thựa lưng vào ghế ngồi, có chút hô hấp khó khăn. Kêu nha hoàn xuyên tạc hắn ý tứ, sắc mặt từng đỏ, lớn mật mà đến gần rồi hắn, nô tỳ kêu Thu Dung. Hắn trong mắt tuôn ra chút tơ máu, ngón cái có rút ấn động động đau đớn huyệt thái dương, chợt đặt câu hỏi. Gọi là gì? Thu Dung. Dung. Dung nhi. Đi ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, dương tay gặp lại, liền đem quạt tròn chít làm hai nửa, nét mực cọ tới rồi lòng bàn tay, ẩm ướp sền sệt, phản phất vết máu, cút đi kịch liệt đau đớn rời non lấp biển mà đến, hắn khớp xương trắng bệnh, lập tức từ ghế trên ngã quỷ đi xuống. Hắn hôn mê khi vừa lúc gặp Tiết Thị Lâm buồn nhẹ y hồi phủ loạn làm một đoàn. mơ mơ màng màng gian, nghe thấy trưởng tỷ cùng người khác đối thoại, Triệu Phi nương nương, thần sáng sớm liền nói, đây là một bước hiểm cờ. Buồn cung chỉ này một cái đệ đệ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần làm hắn tồn tại, có nghe thấy không? Vì nay chi kế chỉ có thi toàn chú thuật, chính là kể từ đó, một khi phản vệ. Liền sẽ? Sẽ không? mau chút thi chú đi, hắn sẽ không lại nhớ đến tới. Người tới? Nàng thanh âm sắc nhọn, đi đem kia trụ chuối tây rút. Trong phủ mang tên húy mang dung tự, toàn bộ sửa lại, về sau cái nào không có mắt còn dám câu dẫn hầu ra, buồn cung băm nàng chân. Ai? chương 120 phiên ngoại, lạc thanh mai, nhị. 4. Tiết thị đại tăng ở tháng 6 cử hành, cái kia nguyện, nhẹ y thì hầu trưởng tử dập bệnh nặng không trị, ấu nữ lưu lạc bên ngoài, không thể tìm về. Như nữ song toàn nhẹ y hề hầu, trong phút chốc lại làm trở về người cô đơn, người ngoài trong miệng đều nói đáng thương. Khi đó, khâm thiên giám phương sĩ nhóm đang cùng tiến đến siêu độ hòa thượng khắc khẩu. Một mảnh ồn ào chung, hắn một người quỷ gối linh đường trước, trên vai lạc mãn đại tuyết giống nhau cờ trắng giấy. Hắn còn tại nghĩ tiết thị cuối cùng nói. Ngài xem ta thời điểm, như là đang nhìn người khác. Hầu ra, gã sai vật nhẹ gọi hắn một tiếng, trong tay nắm một con chuế dày nặng tua túi thơm, thuật nhìn có chút khó xử nô tài ở phu nhân di vật. Tìm được rồi cái này. Hắn thấp mắt đảo qua, bàn tay lại túi thơm thượng là trọng công theo thủ, chỉ bạc kỳ lân sinh động như thật. Nay túi thơm hắn lại quen thuộc bất quá, năm tuổi thượng bà Vũ vì theo hắn, ngao hỏng rồi một đôi mắt, từ đây hắn bên người xứng ở trên người, thẳng đến mới vừa thành hôn khi, vô ý vứt bỏ. Khi đó hắn phát động toàn phủ người đi tìm, chung quy không có kết quả. Hắn từng vì cái này, ở bà Vũ trước mộ quỳ một nén nhang thời gian. Hắn tiếp nhận túi thơm tới Tôi ở không trung đong đưa, vẽ ra một đạo đường cong. Tiết thị muốn nó làm cái gì? Túi thơm vào tay, lại là nặng chiếu, mở ra, bên trong là một tỏi vàng, một viên trứng bù câu đại dạ Minh Châu. Còn có mấy trương cuốn thành ống mỏng giấy, nguyên là khế nhà cùng khế đất, qua 7-8 năm, gấp biên rắc đều mải mòn rách nát. Linh đường lay động ngọn đèn dầu nhảy động ở trên mặt hắn, hắn nhấp khởi môi mỏng. Là hắn danh nghĩa khế nhà cùng khế đất. Còn nhớ rõ 7 năm trước, nay túi thơm là như thế nào vước sau. Hắn quay đầu lại liếc quản gia, ánh mắt phiếm lánh 7 năm trước ngã ngựa, mất đi bao nhiêu ký ức, bắt đầu đau đầu Tiết thị ẩn dấu hắn bên người tối thơm, còn có nàng trong miệng người khác Từng vụ từng việc, đều kỳ quặc thật sự Này nô tài chỗ nào có thể biết được Quản gia biểu tình trốn tránh Triệu gia nhà cao cửa rộng, đích sinh chỉ có một đôi nam nữ Nam không học vẫn không nghề nghiệp, nữ liền muốn bá đạo tiến tới Này xem như lệ thường Trường tỷ tay luôn luôn dối thật sự trường, như là trường xúc tú cá Lấy gia tộc vinh quang vì tử, chiếm cư hắn thế giới, hắn trước nay đều biết. Nhìn quét quản gia lo sợ bất an biểu tình, giống như vậy giả ngu giả ngơ hạ nhân, mới có thể ở biển to đái cắt trung bình yên sống sót. Người cùng buồn chờ cũng có mười mấy năm. Hắn ru xuống mi mắt, ngữ khí thực bình đạm, có cảm thấy hay không, ta mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vẫn như cũ là triệu phi nương nương trên tay rối gô rạch dây. Như vậy linh đường bên trong, cờ trắng đồng tiền phiêu đãng, Luôn luôn ngạo nghệ không chịu nói nhiều nhẹ y hầu thê tử qua đời, cô độc một mình, đối với một cái hạ nhân tự dêu lên, thật là làm người mục không đành lòng coi. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, quản gia hự sau một lúc lâu, trung quy là đồng tình chiếm thượng phong, hồng vành mắt bùn một tiếng quỳ xuống tới. Nô tài không dám giấu hầu ra. hắn tả hữu nhìn quanh, thấy bốn phía đúng là một mảnh ồn ào liền đầu gối hành hai bước, tiểu tâm mà để sát vào hắn hầu ra ngã ngửa kia một ngày, đem cái này túi thơm mang ở trên người vội vã muốn đi chỗ nào, lâm ra khỏi thành môn, con ngựa nổi cơn điên, hắn yên lặng nhìn quản gia, ta muốn đi chỗ nào, Này đối phương lại do dự lên, trong tay hắn méo kia mấy trương mỏng giấy, đầu ngón tay vớt ve túi thơm thượng lên dặn, chợt gian sờ đến một khối nô lên, hắn ngẩn ra, ngón tay vòi vào đi, tế biện, đó là mấy cái cái ở tường kép phùng đi lên tự, tựa hồ là người chuyên môn đem túi thơm lật qua tới phùng hảo, lại tiểu tâm che giấu ở bên trong, đường may thô lẩu, không giống như là nữ nhân làm. Lớn hơn nữa trình độ thượng, là chính hắn hấp tấp mà đi bút tích. Mộ, Dung, Nhi. Hắn một chữ một chữ phân biệt ra tiếng, giống như vạn quân lôi đình đánh xuống, liền phảng phất một tấc một tấc vạch trần cùng ra thịt hòa hợp nhất thể vết sẹo Quản gia sắc mặt trong phút chốc trắng bệnh. Nam. Hầu ra, hầu ra ngài không thể đi quản gia tựa hồ là sợ hãi, ké ngã lộn nhào mà đổi tới, một chân giấm nước và hoa, nước bùn văng khắp nơi. Linh đường ngoại sớm đã thay đổi thiền, cùng phong thổi quét gợi lên rơi xuống mưa bụi khắp nơi vẩy ra, hô hô tiếng gió xuyên qua ở khô khốc cảnh cây tri gian hắn xiêm ý ở dây lát gian liền bị làm ướt. tránh ra, Hông, xuống ngựa nhi cất vó chạy như điên, đạp vỡ đầy đất rót nước, quát hạ nên diện mà đến nhánh cây, trong chớp mắt ném xuống phía sau đi theo người. thằng đến nhìn không thấy người, hắn mới nuối lòng nắm chặt dây cương, lòng lẽ mà ngồi ở trên lưng ngựa, bởi vì quá mức dùng sức, lòng bàn tay cùng dẫm lên chân đặng đủ đều bị mài ra vết máu. không có người biết. Tiêu ba chữ xuất hiện ở hắn trước mắt khi, mặc dù là đọc thầm một lần, cũng sẽ thừa nhận Thiên đau Vạn Quả Chi đau. Này đau xót, làm hắn chợt nhớ tới Tiết Thị Lâm buồn trước sự tình. Viện giác chuối tây thụ, khăn che mặt, thu dung, cuối cùng quy kết với ảo ảnh, ảo ảnh trung bị hắn ôm người. Hạt mưa đánh vào trên mặt hắn, cùng Thái Dương chạy xuống mồ hôi lạnh quẹt với nhau, không được mà đau đớn đôi mắt, đâm thẳng ra nước mắt. Quả thực có cái người khác, này người khác lại không phải người khác. run rẩy tay cầm khẩn roi ngựa đột nhiên gia tốc, một đường cất vó chạy như bay đến vùng ngoại ô. Hu, một kẹp bụng ngựa, con ngựa bái đầu, mưa bụi đánh vào nó sáng bóng da lông thượng, hóa thành một viên một viên bọt nước, tụ cục đi xuống nhỏ giọt. Sắc trời đã tối, mơ hồ chỉ xem tới được nơi xa tùng tùng cây cối hình dáng, giống như bị màu đen nhuốm đẫm. Mã hộ lão nhân huyết sáo, nghiêng mang theo hàng tre trúc đấu lạc, đang ở kiểm tra chuồng ngựa cùng mang ăn, nghe tiếng chuyển qua đầu, tựa hồ là phân biệt một mảnh khác, mới kinh hỉ mà nhận ra lập tức người Vội vàng chạy chậm lại đây, đem đấu lạp tháo xuống. u, hầu ra sao đến không bung rủ. Ta ngửa con đâu. Hắn xoay người xuống ngựa, tóc cũng ở nhỏ nước, xanh cả mặt, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là này đột nhiên chuyển lên thời tiết. Pham là đi xa, hắn nhất định tới đổi một con có thể hành ngàn dặm tuấn mã, ngày thường đem nó nuôi thả ở mã đàn trung. Đây là hắn cùng mã hộ từ nhỏ đến lớn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Tự ngã ngựa tới nay, ước chừng 7 năm, hắn chưa từng đặt chân nơi đây. Quy đâu, quy đâu. Mã hộ lật đi lật lại mà hứa hẹn, đem trên tay đấu lạp làm dù, buồn cười mà gắn vào hắn đỉnh đầu, tiểu nhân này liền đi dắt tới. Không cần. Hắn đánh gãy, hầu kết giật giật, sau một lúc lâu mới gian nan phát ra tiếng, thượng một hồi ta tới dắt nó, là tính toán đi nơi nào. Mã hộ xoay người động tác sậu đỉnh, biểu tình như là phạm vào cái gì sai lầm. Nói cho ta. Hắn cất cao thanh âm, vũ sơ phong sậu, tiếng gió như nước nở trong tay nắm chặt kia cái túi thơm có chút biến hình kim thỏi bên cạnh cuộn ở lòng bàn tay sinh đau thượng một lần bảy năm trước mã hộ dừng một chút túi đầu cung cung kính kính mà đáp lại ngài muốn rất nhanh nhất mã suốt đêm ra khỏi thành đi càng nhanh càng tốt đi chỗ nào nói là phía nam một cái kêu vô phương chấn địa phương vô phương chấn hắn đồng tử buộc chặt tựa hồ là lần đầu tiên nghe thế ba chữ lại tựa hồ là đã nghe qua vô số lần nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt vân Kéo dài không tiêu tan sương ngủ, hàng đêm sinh ca, vô ưu không sợ. Ngài nói cho tiểu nhân, có người ở nơi đó chờ. Phu nhân sắp lâm buồn, cho nên muốn mau Tiểu nhân hỏi ngài, còn trở về sao? Khi đó ngài đã rụt ngựa chạy ra hảo xa, quay đầu nói, không trở lại. Lúc ấy ngài cười nói, coi như trường an trong thành, chưa bao giờ từng có nhẹ y hề hầu. 6. Không trung rộng mộ, sâu không thấy đáy, giống như biển rộng đảo ngược. Đây là là một cái không có ngôi sao đêm rơi xuống mưa bụi chảy về phía hắn ôm ấp mà đến, lân lân loang loáng, rơi xuống, tựa hồ chậm rãi ngưng tụ thành trong suốt đông tuyết, thong thả nhẹ vũ. Thời gian bởi vậy mà trở nên vô hạn dài lâu, lạc đông tuyết không trung yên tĩnh đến giống như tình nhân xa xưa mà bao dung ánh mắt. Hắn nằm nghiêng, thân mình run rẩy, huyết mặt từ trong miệng một chút trào ra, duy nhất thắp sáng là không minh hai mắt. Phu nhân sắp lâm buồn, cũng là có thai người, không sợ va chạm người. Người này là người ta trong lòng kỳ vọng. Đã kêu tử kỳ được không? Ta tới, giết ngươi a. Đây là ngài Quốc đủ. Ngươi biết không? Ngươi nói chuyện uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay cái vòng, biểu tình điểm tinh tốt đẹp, tựa như tiên tử, kỳ lân sơn quanh năm phiêu tuyết, chúng ta liền ở tuyết trùng khiêu vũ. Tây bước, người chậm rãi tụ lại tới, giống vô số con kiến, bao quanh vây đi lên, bọn họ tựa hồ sốt ruột mà nói chút cái gì. Có người đem hắn nâng lên tới, chạm vào hắn nháy mắt, hắn nôn ra một búng máu, ánh mắt tang dã, khàn khàn mà mở miệng. Tuyết rơi sao? Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều như là chứ hoảng, hầu ra, mới vừa tháng tư, chỗ nào tới tuyết? Nhắm mắt lại lại mở ra, huyết sắc thế giới, vẫn như cũ chỉ dựa vào nhẹ nhẹ mưa nhỏ gian nan tẩy, càng tẩy càng dơ bẩn, càng tẩy càng khó lấy tẩy sạch. Nguyên lai, kia phiến thuần trắng cảnh trong mơ, chỉ là trước mắt bạch thế. 7. Phu nhân tang kỳ chưa quá, nhẹ y hầu liền bệnh tình nguy kịch, triệu phi nương nương ra cung chăm sóc, vừa thấy hắn bộ dáng dây lát khóc thành lệ nhân đã từng ném quả doanh xe tiểu phan an biến thành nằm ở trên giường một khối đáng sợ bộ xương khô thi thể hạ nhân thấy đều quay đầu đi chỗ khác xa xa tránh đi đi rồi thật xa vẫn hại hùng kiếp vía hắn cái gì cũng không chịu nói giống người chết giống nhau ngóng nhìn màn trong mắt tựa như một tòa không thành hắn nghe thấy phương sĩ đối với nước nở trưởng tỷ nói chuyện nương nương người tồn tại là dựa vào một cổ khí hiện nay hầu ra trong mắt đèn tắt chính là kia khẩu khí không có Như vậy kéo dài hơi tản. Hắn khớp xương như là bị kêu một hồi mưa nhỏ dỉ sát thực, liền động một chút đều thực khó khăn, cho nên không ai có thể từ trong tay hắn đem kia theo nàng tên túi thơm rút ra. Nói tốt người ta phu thê, thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, vì cái gì muốn giấu ta. Trong thư phòng ánh sáng sáng ngời, chiếu cái này làm hắn tâm tâm niệm nhậm người, nàng kinh hoảng mà nhìn hắn, tựa hồ muốn giải thích, lại thẹn với mở miệng, ta không có. Là lửa giận thượng đầu, nàng càng là hoàn mỹ, càng làm hắn hái hùng cái Hoài nghi đột nhiên lên cao, ngươi đến tuột cùng yêu ta hay không? Nàng lại chần chờ, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp, ta không hiểu được này có phải hay không ái? Trung quy là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ này một câu, làm người cảm thấy nửa đời yêu say đắm đều thành chê cười, kích đến hắn giận dỗi rời nhà, quay đầu hướng trường ăn đi. Nhân yêu thu đồ, đường ai nấy đi ý tưởng, bị gió lạnh một tuổi, ở nửa đường liền không tính. Nếu là thật muốn lừa hắn, nên giống kia kịch bản tử thượng hồ ly yêu quái, nói ta yêu ngươi tận xương. Lừa hắn nhất sinh nhất thế trung thành và tận tâm, Vinh không rời đi, vì nàng thần phục, nhậm nàng rong, ru ổi, ép khô hắn mỗi một tấc làn da cốt đủ, kia mới là đủ tư cách yêu quái. Dung nhi, mộ dung nhi, nàng mà ngay cả nói dối cũng sẽ không. Vong yêu chú phản phệ, vạn tiễn xuyên tâm chi đau, nếu có thể triệt tiêu hắn vừa đi không trở về, bỏ vợ bỏ con chi nghiệp trướng, đảo cũng thực hảo. Đáng tiếc, 7 năm, tử kỳ lớn lên như vậy đại, như thế nào lưu lạc với đầu đường, trên mặt tràn đầy cho bụi. Sương bả vai xem đến rõ ràng, để chân trần, mà ngay cả giày cũng không có. Lại nhiều, chỉ hận chính mình không có thể nhiều xem một cái. Hắn thấy kia hài tử đệ nhất mặt, đó là gặp nhau không biết, sinh tử đánh cờ. Như vậy, hắn vùng ở lòng bàn tay người trên đâu. Hắn không dám đi tưởng, nàng lại như thế nào một người sinh hạ hài tử, ở ngày qua ngày chờ đợi chung thưa thất thành bùn, rơi xuống hôm nay này một bước. Trường tỷ cầm hắn tay, hắn rũ xuống mắt nghĩ tới hắn nắm lấy gần chết tiếc thị tay kia một lần, phong thủy thay phiên chuyển, nhanh như vậy liền đến thiên hắn. Trường tỷ đôi mắt sưng đỏ, khinh hoan, ngươi còn có cái gì lời nói tưởng nói? Hắn hơi một bên mắt, thấy được nàng phía sau đứng người. Mộ Dung Nhi chạm đến cực xa, cơ hồ như là ảo giác, nàng y tuyệt mỹ nhẹ nhàng, dựa môn, màu hạt rẻ hai mắt phụt ra ra lưỡng đạo hàn quang, xa xa mà trầm biếng mà nhìn hắn, tựa hồ là đặc biệt đến xem hắn thảm trạng. Kia không phải nàng. Hắn dung nhi đi nơi nào đâu. A tỷ Hắn nước mắt ốn lượn rơi xuống, gian nan mở miệng, ta trong lòng ngực. Mộ ra lệnh bài. Người đi mộ ra. Cầm kỳ. Tiếp trở về. Kia hải tử lưu tại bắt yêu thế ra, còn có thể thảo được hảo. Triệu phi đôi mắt trừng lớn, tựa hồ không nghĩ tới hắn cuối cùng di ngôn là như thế này một sự kiện, đứa con hoang kia. Triệu thấm như. Hắn đánh gãy, đem tay nàng nắm chặt chặt muốn chết, trong trắng mắt tơ máu căn căn nước toạn. Huyết sắc vượng nhuộm thành một mảnh, thanh âm run run lên, như là ở mùa đông không được mà á ra khí lạnh, đó là ta cùng với dung nhi hải tử. Ta cuộc đời này, cùng triệu ra lại vô liên quan. Coi như trường an trong thành chưa bao giờ từng có nhẹ y ghề hầu. Nếu có thể tránh thoát thì tốt rồi, làm xa xôi chấn nhỏ là một hộ bình thường nông phu cũng hảo, thê nhi lương toàn, vĩnh không xa rời nhau. Ở vô phương chấn thành hôn kia một ngày, tân lương tử dành trước sốc lên khăn đoan, màu đỏ hỉ khăn sấn thủy hành dường như ngón tay. Diễm Trăng dưới, dù cho trong mắt bất an, cũng là như vậy mỹ lệ, chiếu các ngươi quy củ, hôm nay lúc sau, chúng ta liền muốn vĩnh viễn ở bên nhau, phải không? Động phòng hoa chúc lay động, cả phòng vầng sáng đều là say lòng người hạnh phúc, hắn cười đáp, tự nhiên là muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Thời gian như ố vàng trang sách, lại về phía trước nhanh chóng phiên, đèn đuốc rực rỡ rơi xuống đầy đầu, màn trời bị lộng lây náo nhiệt sao băng lớp đầy, toàn bộ thế gian đều bị tân niên cuồng hoan chiếu sáng lên. Thiếu niên không biết vị ưu sầu chỉ cảm thấy thế gian hết thảy như vậy mới mẻ mà tốt đẹp. Gió đêm rơ lên bạch dì cô nương khăn che mặt, kia lệnh người kinh tâm động phách đôi mắt, đột nhiên đâm vào hắn trong mắt. Ta tới xem pháo hoa. chương 121 tan vỡ não động 20, 15 năm, thượng. 1. Phòng ngủ. Khô nóng thời tiết, ngoài cửa sổ ve minh khàn cả giọng còn đâu trên trần nhà quạt hô hô công tác, thổi tới đều là gió nóng. Quạt cũ xưa, rõ ràng có cái quay đầu công năng, xoay chuyển lại không quá thuận lợi. Thường xuyên cùng với ka ka tiếng vang, làm người lo lắng nó vặn gãy cổ. Xong, điều hòa lại hỏng rồi. Nửa giờ trước, bạn cùng phòng lấy xảo phơi đồ tử thọc thọc ra đầu gió gục xuống xuống dưới phía niêm diệp, ném xuống như vậy một câu, liền vui sướng khi người gặp họa mà chạy xuống lâu. Báo tu, mùa hè, báo tu điều hòa người nhiều, tuy rằng muốn xếp hàng, vừa vặn ở trong đại sảnh tuổi điều hòa, một chốc cũng chưa về. Trong phòng ngủ liền thừa lang rượu riệu một cái, kia quạt lên đỉnh đầu hô hô ra sức mà thổi. Vẫn là nhiệt. Nàng ghé vào trên bàn làm bài thi, thuộc tay dơ lên thuộc hạ giấy quạt gió, nóng nảy phong dảo đến bên thai sợi tóc bay loạn. Ca, một tiếng vang lớn, phản phất quạt vặn đến gân cốt đứt gãy, phiến diệp còn ở hưởng phí xe chạy không, tựa hồ đánh vào cái gì chướng ngại vật thượng, tí tách văng lên. Lăng diệu diệu hù nhảy dựng, xuống dưới, đừng ngồi ở quạt thượng. Lời còn chưa dứt, kia màu đen thân ảnh quần áo phiên phi, dầm một chút từ giữa không chung rơi xuống, thẳng ngồi ở nàng trên bàn sách. Mắt lạnh bạch mai hương khí ập vào trước mặt, phảng phất gian nhàn thoải mái cửa hàng tiện lợi rộng mở đại môn. Thiên ngoại Lai khách không quá vừa lòng nàng đôi mắt còn dừng lại ở sách vở thượng, thuận tay rút ra nàng trong tay bút, miết ở trên tay thưởng thức hai hạ, cất vào chính mình trong lòng ngực, hắc đen như mực mắt vẫn không nhúc nhích mà lên nàng. "Lang rượu rượu." Nàng hai tay chống chân mà hướng lưng ghế thượng một dựa, liên hắn cười, không phải nói gần nhất dị điển tư tra nghiêm sao? Thiếu niên dừng một chút, duỗi tay ở phức tạp cổ áo đào lên, ngón tay mặt bên thon dài đẹp. Đào nửa ngày, từ cổ áo rút ra một khối treo biển hành nghề, đưa đến nàng trước mắt, ngươi xem. Nguyên bản phi thường mâu thuẫn thứ này, thẳng đến giờ khắc này, đột nhiên có điểm khoe khoang ý vị. Này treo biển hành nghề chính là tầm thường nhân viên công tác treo biển hành nghề, kim loại sắc ngoài được khảm chìm, mặt trên minh khắc bốn cái con số 0306, lại so với bình thường kích cỡ nhỏ một vòng, lại so vòng cổ lớn một vòng, quả thực như là tiểu miêu trên cổ. Ân, thân phận nhãn, nghĩ vậy một chút. Lang Diệu Diệu trên mặt nháy mắt lộ ra quỷ xúc cười. Mộ Thanh không chú ý điểm này, hắn đang ở hết sức chuyên chú mà nhìn lén trước mắt người. Bởi vì ở trong nhà, nữ Hải Nhi thực tùy ý ăn mặc đỏ rực sóng điểm váy liền áo, váy to rộng, lộ ra bả vai cùng một chút xương quai xanh, tóc thuận tay vắt lên, vài sợi màu hạt rẻ sợi tóc dừng ở cổ mặt sau, tươi đẹp trương dương hồng sấn đến nàng màu da cơ bệnh, giống tủ kính dâu tây bánh kem. Hắn bay nhanh dắt qua tay nàng, túi đầu hôn lên tay nàng chỉ. Lang Diệu Diệu sờn tóc gái, ai? Hắn mảnh dài lông mi sắp thành một loạn, biểu tình an tĩnh thành kính, chỉ có hỗn loạn hô hấp, ẩn ẩn lộ ra một chút áp lực khắc cầu. Lang Diệu Diệu bay nhanh mà nhìn thoáng qua ngoài cửa, dễ dùa đứng lên, có tật giật mình mà mổ hai hạ hắn mặt, đại bạch. Ban ngày ban mặt, đừng náo. 2. nhân yêu thù đồ là có đạo lý. Nhị bảo 15 tuổi thời điểm, đã lớn lên cùng liêu phất ý lìa giống nhau cao, thanh âm trở nên có tư tính, ở trong sân để thùng nước, tình hình lúc ấy lộ ra thành niên nam nhân giống nhau hữu lực cánh tay cơ bắp thường xuyên làm người cảm thấy hoang hốt. Tuyết Tầm đã trưởng thành một cái nhẹ nhàng mỹ diễm đại cô nương, đính hôn cho bắt yêu thế ra một vị công tử. ở nàng hôn lễ thượng, Lang Diệu Diệu cảm giác được có chút kinh hãi. năm đó cái kia dựa vào liêu phất y chân biên thổi phao phao tiểu cô nương, thế nhưng đã tới rồi cùng nàng vừa tới thế giới này giống nhau đại tuổi. kia một ngày, nàng cũng ở gương trang điểm kinh hãi phát hiện chính mình đệ nhất căn đầu bạc. Mộ Thanh đứng ở cạnh cửa, thấy nàng lặng lẽ nhổ xuống tóc giấu đi toàn quá trình, không một tiếng. Mỗi một năm, lăng rượu rượu có 8 tháng cùng vai chính đoàn lưu lạc thiên nhai bắt yêu, 4 tháng tốn mộ thanh về nhà nghỉ phép, bởi vì không cần sinh nhi dục nữ, nhọc lòng việc vụn vặt sự tình, quá đến thật sự quá nhẹ nhàng, thế cho nên giống như nháy mắt, này 15 năm liền đi qua. Quân thủ thiên kim bước qua 30 tuổi, giống như không có gì biến hóa, bộ dáng cùng tính tình như nhau năm đó, chính là ngày đó bắt đầu, nàng quy quy củ củ mà trải lên phụ nhân búi tóc, không bao giờ không biết xấu hổ làm thiếu nữ giả dạng. Ban đêm. Hắn ôm nàng trên miên, thiếu niên vĩnh viễn là mới gặp cái kia bộ dáng, cao đôi ngựa, đầu bạc mang, đơn bạc, bướng bỉnh, một đôi đen nhánh mắt, ở trong đêm tối nhìn nàng, một bên hôn môi nàng, một bên cường ngạnh mà rỡ xuống nàng tóc, vì cái gì như vậy sơ. Đã sớm nên như vậy trải. Nàng xoay đầu đi không xem hắn, hoảng đầu khai khởi vui đùa tới, ai, ta cũng không nghĩ lão, năm tháng không buông tha người nột. Hiện tại, nàng miễn cưỡng cùng hắn đang đối, lại quá mấy năm, nhị bảo thoạt nhìn cùng hắn giống nhau đại thời điểm. Nàng nên như thế nào tự sự? Tương ứng mà, hệ thống mỗi năm đều sẽ phát một lần truyền tống nhắc nhở, nhắc nhở nàng còn có một cái khác thế giới tồn tại, đã đã phát 15 lần. Năm mà, quân thủ cha sống thọ và chết tại nhà, lang rượu rượu vì hắn dưỡng lao tống trùng, năm lấy hắn tay bình yên tiến đi hắn, linh đường, mộ thanh bồi nàng cùng nhau, im lặng quỷ đến nửa đêm. Ban đêm thực can tĩnh, đã khóc lúc sau, nàng trong đầu thả không, bắt đầu nhớ tới chính mình cha. Hắn trong đầu như là trang cái ra đa giò sét khí lây động ánh đến phía dưới, hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là, ngươi muốn chạy, Lăng diệu diệu hoảng sợ, ta không, hắn khắc thường mà nhợt nhạt cười, mặt nghiêng ở minh diệt ánh đến hạ đen tối không rõ, ngươi không cần giấu ta, ta đều biết. kỳ thật lăng diệu diệu dừng một chút, đếm trên đầu ngón tay cùng hắn tính, ngươi xem, nhị bảo cũng trưởng thành, tuyết tầm cũng gả chồng, liêu đại ca cùng mộ tỷ tỷ nhi nữ song toàn, tự thành một trường phái riêng, ta ở chỗ này, không có gì tiếc nuối. ân, hắn đánh gãy. Tựa hồ phi thường thông tình đạt lý mà lý giải nàng, nu thuận mà đáp, không quan hệ. Lăng Diệu Diệu hơi cảm vui mừng, giây tiếp theo, hắn hướng nàng trong lòng bàn tay tắt một quả lạnh leo bóng loáng hạt châu, dụ mắt lông mi, bình đạm mà bổ sung, "Ngươi đi thời điểm, giúp ta bóp nát liền hảo." Lăng Diệu Diệu nương ánh nến nhìn nửa ngày, nửa trong suốt hạt châu thượng tựa hồ có biến ảo đỏ bừng hoa văn, như là đông đưa vào nước. Nàng trong lòng cảm thấy không thích hợp, thử tham dò nhéo nhéo, bên cạnh nhân thân tử nhó lên chợt phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trong phút chốc bạch đến rông, giấy, vẫn cư bướng bình mà nhìn chằm chằm mặt đất, quỳ thẳng thân mình. Lang Diệu Diệu sợ tới mức tam hồn đi rồi bảy phách, ngươi có bệnh đi mộ tử kỳ. Nàng bắt lấy bờ vai của hắn, bẻ ra hắn miệng, đem kia viên hạt châu cho hắn cường tắc đi vào, trên tay cỏ đầy hắn huyết, hai người thở hừng hộp, bóng dáng ở dưới đèn loạn hoảng, giống một đôi lệ quỷ. Lang Diệu Diệu bắt yêu cũng có mười mấy năm, biết đại yêu chi lực chứa sinh yêu đan, thất này đan tắc không sống được bao lâu. Tính tính hắn tuổi tác, cũng nên có yêu đan Bóp nát yêu đan Nhưng còn không phải là làm hắn đi tìm chết Người người này như thế nào như vậy đâu Lăng Diệu rượu càng nghĩ càng nghĩ mà sợ Thân mình run rẩy, trực tiếp bị hắn tức giận đến trào ra nước mắt Mộ thanh nắm chặt tay nàng Ngước mắt vọng nàng Đen bóng bẩy trong ánh mắt Tất cả đều là không cam lòng cùng không tha Dính huyết môi đỏ thắm ngươi nói không có tiếc đuối Có thể thấy được là bỏ được hạ ta Lăng rượu rượu lấy tay háo lau khô nước mắt Ai nói muốn một người đi rồi? Ta vừa rồi là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi. Hắn ngẩn ra một hồi lâu, tĩnh mịch thần sắc một chút sáng lên, thế nhưng có vẻ có chút ngây thơ. Có thể chứ? Như thế nào không thể? Lăng Diệu Diệu tức giận xoa nhẹ một phen hắn mặt, chết còn không sợ, còn sợ thử một lần sau. Vì thế liền có hôm nay. Nơi này là lăng Diệu rượu quê nhà. Chân chân chính chính Diệu Diệu cùng lăng ngu thân sắc hơi có xuất nhập, nhưng vẫn như cũ có cơ linh cảnh giác quả hạnh mắt, trong trắng lộ hồng gương mặt mềm mại sợi tóc cùng vòng eo, làm người lưu luyến. Mộ Thanh Tử nàng mu bàn tay một đường hôn môi đến cổ, động tác càng thêm không thể vãn hồi, lang rượu rượu làm hắn làm cho thần hồn điên đảo, phí thật lớn kính mới định trụ thần, hứa chủ nhiệm tới. Thiếu niên rời đi nàng, còn sở trường chỉ không chút để ý mà vớt ve vừa rồi lưu lại dấu vết, thiếu hủ doan người. Nói xong, môi lại ăn đi lên, cọ sát nàng cánh môi, một tay đã cách váy nắm nàng eo, lang rượu diệu, diệu mặt phanh mà đỏ, nơi này không được. Mộ Thanh Hu một hơi, chậm gì gì mà buông ra nàng, đáy mắt thủy quang chân bóng, tựa hồ ủy khuất thật sự. Nàng như là phòng gây án khiến cho nhéo hắn tay, cố sức mà giải thích, nơi này cùng trong nhà không giống nhau. Nơi công cộng. Thấy hắn nghe lời mà bất động, nàng thuận tay cầm lấy nằm liệt trên bàn đồng hồ, ngắm liếc mắt một cái. Thế nhưng đã nửa giờ. Nàng từ cặp sách túm ra kia một chuỗi treo chìa khóa, USB cùng vân tay khóa dây xích, dồn dập mà bãi bãi xóa tung màu hồng phấn đuôi cáo vật trang sức, mau trở về đừng đùa chợt cương vị công tác. Tử Kỳ A, nếu là làm người chào bao, lần sau đã có thể tới không được. Mộ Thanh đi được cọ tới cọ lui, đem oán khí toàn phát tiết tới rồi kết giới lệnh thượng, đem tiêu chỉ đôi cáo lật qua tới đảo qua đi mà loát, loát rất vài sợi lông. Vì cái gì là loại đồ vật này? Lang rượu rượu đẩy đẩy bờ vai của hắn, nhấp miệng cười, nhiều đáng yêu nha, giống ngươi giống nhau. Suy một thanh em văng lên, một đóa hơi nước hoa tràn ra ở không, xương trắng tiêu tán sau, trước mắt người cũng đã biến mất. Lang Diệu Diệu cảm khái mà sờ sờ đôi cáo, lại đem kết giới lệnh đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Văn phòng hành lang gạch là tài đại khí thô đá cẩm thạch, sáng đến độ có thể soi bóng người. Nữ tính nhân viên công tác giày cao gót đập vào cái thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hứa chủ nhiệm là cái có độc đáo thẩm mỹ phẩm vị lãnh đạo, ở độ cao công nghiệp hóa hôm nay, ở màu trắng chủ nghĩa tối giản phong cách chiếm lĩnh các đại công an cục, điều tra cục, phòng thí nghiệm sóng chiều dưới, dữ điển tư đi được thế nhưng là thời trung cổ Âu thức di phòng. Sa hoa đến như là giáo đường, cao cao khung trên đỉnh còn chẳng ra cái gì cả mà họa đầy bích họa, mộ thanh trên đỉnh đầu không, thánh khiết thiên sứ chính mở ra hai tay nhào hướng lòa thể ma ạ. Có người từ hắn bên người đi qua, lại tâm tắc cười lộn trở lại tới, "Gì? 0306, ngươi ở chỗ này mặt đỏ cái gì?" Thiếu niên định rồi thần, trên mặt mềm mại thiên chân ngọt ngào nháy mắt thu lên, chấn định mà đáp, "Không có gì." Chương 122 tan vỡ nào động hay không? 15 năm. hạ 3 mỗi một lần dị điển tư có tân thực tập sinh đều sẽ như vậy không sợ chết mà cùng 306 đến gần nguyên nhân rất đơn giản nơi này các mẫu giống loài xuất quỷ nhập thần ba cái đầu đồng thời nói chuyện trường cánh man giáo đường bay loạn không có tứ chi chỉ dựa vào xúc tu vặn vẹo đi tới đi lui lưu lại đầy đất chất nhảy khó khăn nhìn thấy một cái tứ chi kiện toàn ngũ quan đều ở liền cảm thấy phá lệ thân thiết không nói đến trước mắt người này mặt mày sinh đến tuấn tú ăn mặc theo thủ tinh xảo cổ chế ăn mặc Cổ tay háo dây cột chắc khẩn, cao đôi ngửa thượng dây cột tóc theo đi đường nhảy lên lắc lư, tràn đầy người thiếu niên tinh thần phấn chấn, nhìn qua tựa hồ thực hảo tiếp cận. Cho nên lần này cái này cùng tuổi đoạn thực tập sinh ngăn cản hắn, hứng thú bừng bừng mà cùng hắn đáp lời, mang theo hảo huynh đệ chi gian tự quen thuộc ý tứ, đây là đi chỗ nào à? Thiếu niên du mắt, lời ít mà ý nhiều, tận lực che giấu trong giọng nói không kiên nhẫn, trở về xử lý nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành về sau có linh lực khen thưởng sao? Không có kia, Tiền lương đâu. Cũng không có. Hỏi chuyện người ha một tiếng, kinh ngạc gãi gãi xóa tung đầu tóc. Vậy ngươi vì cái gì lưu lại nơi này làm việc? Mộ thanh kiên nhẫn dùng hết, mại chân từ hắn bên người đi qua, không vì cái gì. Nô. Thật cao lánh đâu. Tuổi trẻ thực tập sinh nhai kẹo cao su, trong miệng lẩm bẩm một câu, lại thấy đến cái kia tiểu công tử bộ dáng thiếu niên lại quay về, tựa hồ là có chuyện muốn hỏi. Hắn thanh âm rất thêm hay, xuyên thư người nhiệm vụ chọn phái đi, ở nơi nào? A. Ở hướng Nguyễn Trì. Thế nào có thể tham dự thêm vào nhiệm vụ? Quái nhân. Liên tiến lương đều không lấy, lại là cái công tác cùng đâu. Thực tập sinh meo lại đôi mắt lệch cạch mà phun ra cái phao phao, cười xem hắn, tìm hứa chủ nhân lấy xin biểu, làm thủ tục A. 4. 0306. nhân loại tiến hóa xin không đủ tiêu chuẩn. Thiếu niên mặt nháy mắt trầm hạ tới. Mới vừa gõ tổ chức công thất môn nên diện liền thấy văn nhã bại hoại hứa chủ nhiệm liền cười tủm tỉm mà nhéo một xấp thủ sắn lui về hồng chương giấy, cùng phía sau bí thư tiểu tần kẻ sướng người họa. Thực xin lỗi Nga, 0306. Tiểu tần tây trang Phạm phiu, cùng hứa chủ nhiệm sơ giống nhau thỏa đáng thành công nhân sĩ tiểu tóc, ôm sọc folder, cười rộ lên, có hai cái lún đồng tiền. Họ hứa nam nhân là dị điển tư thực tế người phụ trách, trăm công ngàn việc mà quản lý buồn khu khối 6000 cái song song trong thế giới lớn lớn bé bé sự, tuổi bất tường, giống loài bất tường. Thẩm Mị Khang U điện tử lưu trữ đã thực hiện hôm nay, hắn đặc biệt thích phục cổ mà theo đuổi giấy chất thủ tục. Trong tình huống bình thường, Hứa Chủ nhiệm phụ trách đốt lửa, cười tủm tỉm tiểu tần là dùng để dập tắt lửa. Mộ Thanh trầm khuôn mặt từ trong tay hắn đoạt quá xin, vì cái gì lại không đủ tiêu chuẩn? Liền trên bàn phiên vừa lật, dương mắt thượng mục tuyến lưu sướng, cách nồng đậm lông Mi nhìn qua, Mị thật sự vô tội, là bởi vì ta dựng sắp chữ, vẫn là viết chữ phồn thể. Hứa Chủ nhiệm an nhàn mà dựa vào da thật lưng ghế. Ánh mắt từ kính gọng vàng mặt sau xuyên qua, rất có hứng thú mà đánh giá trước mắt thiếu niên. Mộ thanh Dựa theo song song thế giới giữ gìn chuẩn tắc, xuyên thư người hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ có một cái nhiệm vụ khen thưởng, có thể từ nhiệm vụ người tự hành đưa ra, di điển tư xét thực hiện. Cái này kêu lăng rượu rượu tiểu cô nương không tầm thường, nàng nguyện vọng là đem song song trong thế giới nhân vật nhân vật mang về thế giới của chính mình đi, nàng xin nguyên nhân là, mộ thanh rời đi chính mình, khả năng hoàn toàn hát hóa, nguy cơ song song thế giới an toàn. Lúc ấy, tiểu cô nương đang thương vô cùng mà nói, đem hắn mang ra tới làm a miêu a cẩu dưỡng cũng hảo, tóm lại không thể lưu tại bắt yêu trong thế giới, không thể cùng nàng tách ra. Lúc ấy, bách với an toàn uy hiếp, dĩ điển tư không thể không dùng cực kỳ kiểm tra đo lường mộ thanh hắc hóa giá trị, kết quả thế nhưng sát như nàng theo như lời. Người này biết được nhiệm vụ người sắp rời đi, liền ở hắc hóa bên cạnh bồi hồi. Bất quá sao, hắn tự mình xem qua số liệu, Phát hiện mỹ nữ nửa yêu cái này giống loài tiềm lực thật lớn, tư chất không tồi, làm a miêu a cẩu cũng quá mức lãng phí, dứt khoát kéo qua tới làm thực tập hệ thống trợ lý, chuyên môn xử lý song song thế giới không nghe lời nhân vật. Kết quả chứng minh hắn quyết sách anh Minh Thần Võ, 0306 quả thực chính là cấp trên thích nhất loại hình. Công tác hiệu suất cực cao, không vô nghĩa, không đề cập tới điều kiện, còn không lấy tiền lương, quả thực chính là vì khuyết thiếu kinh phí dị điển tư lượng thân đặt làm, từ hắn tới về sau. Lớn lớn bé bé song song thế giới an tâm không ít Chỉ một chút, hắn thích thường thường thiện lì cương vị Thần Long không thấy đầu đôi Bất quá, loại chuyện này so với hắn mang đến thật lớn hiệu quả và lợi ích Cũng coi như không thượng cái gì quan trọng sự Khu, khu. Nhân mô cẩu dạng tuổi trẻ nam nhân văn nhãm mà đẩy đẩy đôi mắt Tiểu mộ à, ta biết, ngươi xin tiến hóa nhân loại Là tưởng cùng cái kêu kêu rượu rượu tiểu cô nương kết hôn đúng hay không Mộ thanh sắc mặt có chút phím hồng Hắn có chút buồn rầu Đã sớm thành quá hôn, ấn nơi này quy củ, tựa hồ lại không coi là số. Tiểu tân căng thẳng thần kinh, lộ ra sắc bén ánh mắt. Hắn nghe thấy hứa chủ nhiệm không gọi 0306 mà mềm như bông mà kêu tiểu mộ, thanh tuyến bắt đầu đi rủ rô chính sách trong ngáy mắt, liền biết buộc lại ở đánh ngoài bản tính. Di điển tư nghèo A. Mỗi năm bên trên bắt kinh phí dùng để bổ thiết bị giữ gìn đại lỗ thủng đều không đủ, mắt thấy song song thế giới mướn, hứa lột ra liền phát minh ra sáng tạo tính tân phương pháp. Tùy cơ điều động sinh viên còn đi học tiến vào song song thế giới duy, ổn, mỹ kỳ danh rằng kích phát tính thời không lưu hành. Cái kêu kêu rượu rượu tiểu cô nương chính là như vậy xui xẻo mà cấp bắt lính. Cứ như vậy, thiết bị phí tổn là tình không ít, chính là bởi vì phải cho người tình nguyện nhóm phát khen thưởng duyên cớ, nhân công phí lại trứng trọi đá, thế cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng thấp nhất quả nhiên an toàn người máy làm khách phục, trừ bỏ bố trí nhiệm vụ cùng cung cấp sinh tồn bảo hộ ở ngoài không thể cấp người tình nguyện cung cấp bất luận cái gì thực chất thượng tâm linh ấm áp. Hắn đỉnh đầu thượng mấy trăm phân khiếu nại còn không có xử lý xong đâu. Thật vất vả không 306 tới, dị điển tư an tâm một đoạn thời gian, tốt như vậy dùng người hứa lột ra sẽ bỏ được thả chạy sao? Ân. Hắn nếu là tiến hóa nhân loại đi kết hôn, tìm khác công tác, ai tới đương tráng lao động định hải thần châm. Quả thực, Hứa chủ nhiệm vươn một ngón tay, bắt đầu đầy trời tác áo, Ai nha, muốn kết hôn. Có phải hay không người không là vấn đề? Hiện tại thời buổi này, gia trưởng tiếp thu độ rất cao, từ căn nguyên thượng giảng, quan trọng nhất, vẫn là bằng cấp. Tiểu tần Quả nhiên bột chính là bột, ý nghĩ rất nhanh. Không có bằng cấp, như thế nào tìm công tác. Không tìm công tác, ngươi như thế nào kiếm tiền dưỡng cô nương. Ngươi hiện tại chỉ biết cái định lý đi tạ đi, biết cái gì là tuyến tính đại số sao. Mộ thanh Tiểu Tân đánh gãy, kỳ thật càng quan trọng là hộ khẩu, hộ khẩu. Hứa lột ra thuận côn nhi bò, ân, hộ khẩu. Ngoại lai dân cư đều phải đại quét sạch, hung chi là yêu chuyển người. Nhân loại lạc hộ danh ngạch vốn dĩ liền ít đi, càng đừng nói là rừng ở đế đô, ngươi không có hộ khẩu, như thế nào mua phòng. Thiếu niên mắt hơi hơi vừa chuyển, nhấp khởi môi. Ở kết giới lệnh nghe được quá, lang rượu rượu cùng trong ký túc xá tiểu cô nương nói, về sau tưởng lưu tại đế đô. Đế đô? ân Liền tính ngươi có hộ khẩu. Nơi nào tới tiền mua phòng? Không phòng không xe mẹ vợ nhìn chúng ngươi. Đương nhiên rồi. Ngươi không có bằng cấp, dĩ điển tư là không có khả năng phát tiền lương. Mộ thanh. Ngươi muốn kiếm tiền, phải tìm công tác, muốn tìm công tác, phải xem bằng cấp. Ngươi chỉ biết cái định lý tỉ tạ gộ, nhưng làm sao bây giờ? Đến từ nhỏ học bổ khởi đi. Liên tính ngươi kinh tài tuyệt diễm, học tập hiệu suất cao, nhưng không được bổ cái 355 năm, tương lai tham gia cái thành nhân thi đại học. Tiểu tân nhấp miệng cười, 0306 bộ dáng này hiện tiểu, trà trộn vào cao trung tham gia thuộc khóa này cũng có thể. Hứa chủ nhiệm, sách, ngươi xem, liền tính cao trung. Tiểu cô nương đại học mau tốt nghiệp đi, ngươi còn ở bộ tiểu học, tấm tắc. Không chừng nhân ra một tốt nghiệp liền kết hôn, ngươi còn ở chuẩn bị thi đại học, tấm tắc. Cho nên đừng nghĩ, an tâm ở chỗ này công tắc đi. Mộ thanh. Tiểu tần thống lĩnh toàn trường, thấy tình thế không tốt, tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa ôm lấy bờ vai của hắn, ngăn trở một hồi bạo động, a a, Vẫn là trước điền xin biểu đi. Mộ thanh túi đầu hứa chủ nhiệm trên bàn chất đẩy chỗ chống bảng biểu, Dị điển tư thân phận đặc thù, sự tình quan quốc gia cơ mật, vì phòng ngừa hệ thống xâm lấn, thẳng đến hôm nay vẫn như cũ chọn dùng nhất nguyên thủy giấy chất hồ sơ cùng thủ tục. thiếu niên môi hơi nhấp, bình sinh hận nhất này đó tuyết rơi, cố tình hiện tại có điển không xong xin biểu, chạy tới chạy lui không nói, còn phải vì một cái đỏ thâm trường không ngừng tiếp thêm vào nhiệm vụ lấy ra tăng công tác phúc lợi. bất quá, nơi này nhưng thật ra so nguyên lai hảo, ít nhất Nỗ lực liền có hy vọng, khẩn cầu liền có phương pháp. Không cần tắm máu chiến đấu hăng hái, không cần sinh ly tử biệt. Hơn nữa, ở chỗ này, hắn vừa không bị yêu loại vứt bỏ, cũng không bị nhân loại chối tránh, chẳng sợ chỉ có 10306 danh hiệu cũng hảo, hắn cuối cùng là có thân phận, có một vị trí, chân chân chính chính yêu cầu hắn. Mộ Thanh Hỏa khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tối diện, ghé vào trên bàn điển biểu bộ dáng, thậm chí có vài phần ngoan ngoan ý vị. Hứa chủ nhiệm mỉm cười nhìn hắn thân ảnh, "Tiểu Mộ a, Ngươi dáng vẻ này không quá hành, mẹ vợ khẳng định sẽ không thích. Mộ thanh. Tiểu tân đưa mắt ra hiệu khiến cho mí mắt rút gân, đang ở ra sức xóa mắt. Hứa chủ nhiệm cười tủm tỉm mà niết hắn bả vai, thân cao không đến 1 m đi, ngươi xem ngươi nhiều lắm một M78, còn như vậy gầy, dáng người nhưng thật ra không tồi, nhưng này tóc như thế nào như vậy trưởng, quá trướng mắt. Mặc quần áo phong cách cũng đến sửa sửa, đen thui, như thế nào cùng cách vách tử thần một cái tật xấu. Tiểu tân há mồm rụt khóc Sau giờ ngọ thời gian, di điển tư đại lâu thật mạnh chấn động một chút, chật quy về bình tĩnh. Đại sành nghỉ ngơi khu thực tập sinh nhóm, bao gồm cái kia nhai kẻo cao su quyển mao nhi, đồng thời ghé vào trên sofa ra bên ngoài xem, vào, bên dưới kiện tuyết. Nam Lăng diệu diệu ở thư viện, lại lần nữa bởi vì thức đêm quá nhiều mà chịu đựng không nổi đã ngủ. Ở song song trong thế giới háo gần 20 năm, nhìn sách vở xa lạ đến phản phất giống như cách một thế hệ. Ở nữ sinh có hại toán học hệ. Lăng Diệu Diệu đồng học vốn dĩ cũng coi như chung, dù lần này nên diện mà đến kỳ trung khảo thí, nàng có tam môn bài chuyên ngành điếu đuôi xe, vây đã chết, thật phát sầu, muốn hay không để trình một phần thời không lữ hành thuyết minh tới, mơ mơ màng màng mà lo nghĩ, đối diện một trận nhu hòa gió lạnh phất quá, thổi tới trên mặt quái thoải mái, ai không được, không thể như vậy xa đoạn, nàng cưa cưa đầu, ngoan cường mà ngẩng đầu, đối diện trên mặt bản quán chính là hàm số lượng giác. Nàng mắt buồn ngủ ngông lung mà xem xét sau một lúc lâu, cho rằng chính mình tiến sai rồi thư viện. Lại ngẩng đầu vừa thấy, tóc ngắn bạch áo thun thiếu niên, bên ngoài bộ cao bồi áo khoác, một đôi mắt đen không chớp mắt mà nhìn nàng. Mềm mại tóc mềm vặt dán ở trên chán, một chút hơi hơi cuốn, quá ngoan, nhất thời không nhận ra tới. Nàng mơ mịt nhìn nửa ngày, thoáng chốc sởn tóc gáy. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Thư hắn mặt có chút đỏ lên, sau một lúc lâu lại cởi chính mình áo khoác, đứng dậy, cho nàng khoác trên vai. Thanh âm cực nhẹ, đừng ở chỗ này ngủ. 6. Văn bằng đối với người ý nghĩa cái gì? Đối với 0306 tới nói, văn bằng quyết định hắn có thể hay không nhanh chóng kết hôn. Hứa chủ nhiệm giúp hắn tính qua, nếu hắn phải đi bình thường lưu trình, cần phải 4 năm lại 3 năm, mới có khả năng co thu vào, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Mà dị điển tư liền không giống nhau, lúc ấy, hứa chủ nhiệm nghiêm trang mà hứa hẹn, yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi qua một quyển tuyến. Ta có thể giải quyết ngươi học vị chứng cùng hộ khẩu vấn đề, bài xuất đi mắt sáng, loa mắt, bao thiên hạ mẹ vợ vừa lòng. Ta sẽ lấy dị điển tư văn phòng chủ nhiệm danh nghĩa, trực tiếp với ngươi, cho ngươi dị điển tư chính thức công nhân biên chế, tương đương với ngươi tiết kiệm được 7 năm thời gian, trước thời gian ôm được mỹ nhân về. 7 năm lúc sau, ta đánh giá nhân loại tiến hóa xin như thế nào cũng nên xuống dưới, ngươi nói hoa không có lời. Nói xong, hứa chủ nhiệm cùng tiểu tần còn vui sướng mà đánh cái trưởng. Không biết bọn họ ở cao hứng chút cái gì. Tóm lại, này một năm, 0306 lấy siêu cường công tác hiệu xuất quét ngang ngàn quân, thanh danh đại chấn Sau lại, bị hắn hiệp trợ nhiệm vụ người phát hiện, cái này thoạt nhìn man tuấn tiếu hàng không nở tờ cờ có chút cổ quái. Hắn sẽ ở thu yêu bính bay ra về sau, nhìn không khí lầm bẩm, đại gia cho rằng đó là chú ngữ, để sát vào, mới nghe thấy hắn ở mặc nghiệm. Lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu. Có khi, Hắn cũng sẽ ở giải quyết một hồi phiền toái Sau an tĩnh mà cùng nhiệm vụ người cùng nhau Ngồi ở lửa trại biên Trong tay méo căn gậy gộc, An tĩnh mà dính huyết trên mặt đất phủi đi chút cái gì Có một lần Một vị nữ tính nhiệm vụ người nhìn hắn nét bút Thất thố mà kêu ra tiếng ma ơi Này không phải toan kiểm trung hòa phương trình sao Nàng nắm nở tờ cờ, cờ cổ áo Hoa mà một chút khóc lên tiếng Đệ đệ, ngươi Ngươi là đến từ chúng ta thế giới kia đi Ta khi nào có thể về nhà a? 0306 đem tay nàng bẻ ra, lãnh đạm mà thối lui đến một bên, ta không phải. Vậy ngươi nàng xoa xoa đôi mắt, vậy ngươi vừa rồi đang làm gì? Xin lỗi. Thiếu niên có lệ mà được rồi cái gì điển tư nhân viên công tác túi đầu lễ, ta ở vừa học vừa làm. 7. Lăng rượu rượu buồn ngủ đều tan. Nàng không thể gặp người này sang bậy, móc ra kết giới lệnh, không ngừng đẩy nhanh tốc độ thúc giục hắn trở về. Ta không quay về đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta thỉnh một ngày giả, chuyên chuyên bồi ngươi. Hắn dừng một chút, chuyên học tập. Lăng rượu rượu trầm mặc hai giây, mắt lẽ nhìn kêu buồn cao trung môn tử trọt buồn. Ngươi muốn thi đại học. ân, hắc liên hoa đều phải thi đại học, còn có chuyện gì không có khả năng. Thế giới quá hoang đường. Vậy ngươi về sau tính thế nào? Ta. Trước lạc hộ đế đô. Lạc hộ đế đô. Lại. Ở tìm công tác. Tìm công tác. Lại. Lại cung một bộ phòng ở. Cung là hắn tân học tán tử còn có điểm không quá xác định. Mua phòng ở. Sau đó đâu? Lăng rượu rượu chấn kinh rồi. Ta thiên đâu, ai nói với ngươi? Phòng ở đều mua, ngươi còn muốn làm sao? Mộ thanh không đáp hỏi lại. Ngươi có thể hay không không cần một tốt nghiệp liền kết hôn? Ta có bệnh sao? Vì cái gì muốn một tốt nghiệp liền kết hôn? Nàng khí cười, vỗ vỗ trên bàn thật dày một quyển sách tham khảo. Ta còn thi lên thạc sĩ đâu? Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ngươi còn không có cùng ta nói xong đâu, ngươi mua phòng ở sau đó đâu. Sau đó hắn rừng rừng. Cưới ngươi. Lăng rượu diệu, diệu tâm đình trú một cái trước mắt, lại khẩn trương mà nhảy lên lên. Ta thật sợ ngươi không phải ta mẹ thích loại hình. Ta. Ngươi chờ ta mấy năm, ta về sau có phòng ở có xe. Không phải ý tứ này. Còn không phải là không tới 1 mét 8 sao. Thiếu niên có chút bực, ta. Mặc vào giày liền đến. Không phải. Ta đây về sau không mặc màu đen. Không phải. Tóc cũng là hứa chủ nhiệm cho phép cắt, hắn nói đây là mẹ vợ thích nhất kiểu tóc. Cái gì A lang rượu rượu cười, cười đến thẳng đấm cái bàn. Nói chuyện thanh âm lớn chút, bên cạnh đồng học đều kỳ quái mà nhìn qua. Này phu thê, ngươi còn không có làm đủ A. Nàng ngẩng đầu lên, trong lòng bàn tay ra hãn, tâm bang bang thằng nhảy, vừa buồn cười lại chua sót. Tổng cảm thấy chính mình giống dụ dỗ thiếu nữ tiên núi lớn bọn buôn người, đem người cả đời quỹ đạo đều cấp thay đổi, cả trai lẫn gái cả đời còn không phải là như vậy hồi sự như sao ta không có làm đủ hắn mặt châm xuống mắt đen mưa gió sắp đến ngươi cũng không cho nhàm chán nếu không ta ta hiện tại tạc thư viện chuyện được phát miễn phí tại nghe